tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười một, chương ba nghìn bảy mươi bị bắn rơi cỡ nhỏ máy bay, vùng t i a i chính phủ cùng chính giáo cao tầng tuân thủ hứa hẹn, đến trạng vạng tối khoảng bảy giờ, tu tập tại chung quanh quán rượu những cái kia cuồng nhiệt chính giáo tín đồ cùng tu sĩ đã toàn bộ rút lui, một cái cũng không có thừa lại, nguyên bản chật như nêm cối cửa khách sạn, cùng với phủ cận mấy đầu đường đi, Lập tức trở nên c h ố n g giống, chỉ còn dư lại một chút phiên trực cảnh sát cùng võ trang đầy đủ tb lơi quân nhân. thấy cảnh này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người thở dài ra một hơi, rốt cuộc trầm tính lại. cùng lúc đó, đại gia cũng thiết thực cảm thụ đến. Ethiopia chính giáo tại áp xuân lực ảnh hưởng có cớ nào to lớn, cớ nào kinh người, nếu như bọn hắn nghĩ, Hoàn toàn có thể cổ động những cái kia cuồng nhiệt chính giáo tín đồ cùng tu sĩ chiếm cứ tòa thành thị này, bao phủ hoàn toàn ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. Ngĩ h tới đây, tâm tình của mọi người có chút nặng nề. Diệp thiên đứng tại phòng cửa sổ mặt bên, quét một vòng bên ngoài quán rượu tình huống, sau đó rời đi cửa sổ, đi vào phòng khách, trong phòng khách, Josua cùng k e n giáo chủ, cùng với david đám người đang ngồi ở trên ghế salon đang thảo luận sắp triển khai liên hợp thăm dò hành động đi vào phòng khách về sau diệp thiên cũng ở trên ghế salon ngồi xuống sắc mặt ngưng trọng nói tình huống bên ngoài tất cả mọi người thấy được chưa ta cảm thấy vùng ti g a i chính phủ cùng những cái kia chính giáo nhân vật cao tầng có chút thì uy ý tứ bọn hắn xác thực cũng đạt đến mục đích tại a p s u m bọn hắn lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. có thể nói cả tòa thành t h ị đều tại khống chế của bọn hắn dưới. chỉ có cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta mới có thể triển khai thăm dò hành động. xác thực như thế. a p s u m mặc dù là một tòa ethiopia bắc bộ thương nghiệp trọng chấn cùng hàng hóa nơi tập kết hàng, nhưng nó càng là một tòa tôn giáo thánh địa, cơ bản ở vào giáo hội dưới sự khống chế. cho dù vùng tizai chính phủ cùng tây bê l ơ ở trong thành phố này lực ảnh hưởng cũng còn kém rất rất xa giáo hội chính vì vậy chúng ta mới nhất định phải cùng chính giáo giáo hội hợp tác josua h gật đầu nói hợp tác không có vấn đề nhưng nếu như chúng ta thật trong này phát hiện solo mông bảo tàng tủ hòa ước vấn đề chỉ sợ cũng đến hơn nữa sẽ rất phiền phức Nghe được diệp thiên lời này. hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu. Tất cả mọi người ý thức được điểm ấy. Lại nghĩ không ra rất tốt phá giải biện pháp. Tip ế lấy lại tán gấu vài câu. Diệp thiên liền chuyển di chủ đề. Joshua. n g à y mai chúng ta muốn đi mấy chỗ thăm dò địa điểm. Vài chỗ đều bãi lộ tại trong hoang dã. Chung quanh không che không chắn. Có còn tại trên đỉnh núi. các ngươi nhất định phải làm tốt công tác bảo an. minh bạch, sờ t i vân, quay đầu ta liền nói cho h e man bọn hắn, để bọn hắn ngày mai sớm đuổi tới những cái kia thăm dò địa điểm kiểm tra loại bỏ. chỉ có xác định an toàn về sau, ngươi lại dẫn người xuống xe đi triển khai thăm dò. Vô s u tiếp lời nói, trọng điểm là tòa kia ở vào trên đỉnh núi hoang phế cổ bảo, cùng với ome l i t quảng trường, hai địa phương này địa hình phức tạp nhất chúng ta trong đó lưu lại thời gian hẳn là rất dài phải cẩn thận kiểm tra loại bỏ một chút biết rõ ta sẽ để h e man bọn hắn trọng điểm kiểm tra loại bỏ hai địa phương này lại tán gấu vài câu ken giáo chủ đột nhiên tò mò hỏi sờ ti vân hôm nay tham quan núi si ôn thánh ma di a giáo đường cùng thánh khó nhà thờ thời điểm các ngươi có phải hay không có chỗ phát hiện Kia hai nơi cổ lão tôn giáo trong kiến trúc cùng chung quanh có hay không cái gì ẩm dấu đi trọng đại bí mật diệp thiên lại lắc đầu khẽ cười nói rất đáng tiếc tại kia hai nơi nổi danh tôn giáo kiến trúc chung quanh ta cũng không có phát hiện gì nơi đó bị bảo hộ phi thường nghiêm mật chúng ta căn bản không thể tới gần cũng vô pháp tiến vào dưới loại tình huống này muốn có phát hiện căn bản không có khả năng, cất giữ trong thánh khó nhà thờ bên trong hòm giao ước, cụ thể là thật hay giả, chúng ta tự nhiên cũng không thể nào biết được, nghe nói như thế, Josua h cùng ken giáo chủ đều hơi gật đầu, trong mắt đồng thời hiện lên một tia thất vọng, tiếp lấy lại thảo luận một hồi, cũng vì ngày mai thăm dò hành động làm một chút chuẩn bị, Josua h bọn hắn liền cáo từ rời đi, sau đó, đ a v i t mấy người cũng lần lượt rời đi. Chờ trong phòng chỉ còn dư lại chính mình một người. Diệp thiên lập tức lấy ra điện thoại vệ tinh. Bắt đầu cùng ma thít trò chuyện. đ i ệ n thoại nháy mắt đã rết nối. Hắn trực tiếp hỏi, ma thít, nói một chút các ngươi vừa rồi bắn rơi bộ kia cỡ nhỏ thủy phi cơ sự tình. có cha ra hay không. thuê bộ kia cỡ nhỏ thủy phi cơ đến tột cùng là người nào. ngay tại năm sáu phút trước. Diệp thiên đang cùng Josu a bọn hắn thảo luận ngày mai sắp triển khai thăm dò hành động lúc. Ma t h í c h đột nhiên thông qua vô tuyến ẩ n hình tai nghe thông báo. Bọn hắn vừa trên không trung hồ ta na dùng kim châm vai khiêng thức phòng không đạn đạo bắn rơi một không cỡ nhỏ thủy phi cơ. Trong máy bay người nhất tử lưỡng trọng thương. tiếng nói vừa ra. Ma t h í c h lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống. Là như thế này. Sờ ti vân. ngay tại lúc t r à n g vàng tối, đột nhiên từ vo vô ta phương hướng bay tới một không cỡ nhỏ thủy phi cơ, xuyên qua trên hồ sương mù, trực tiếp hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm tác nghiệp thủy vực bay tới, phát hiện bộ này cỡ nhỏ thủy phi cơ về sau, chúng ta lập tức hướng hắn đưa ra cảnh cáo, để nó rời đi p h í a khu vực này. Nếu không đem phát động công kích, đối phương lại làm bộ không nghe thấy, không quan tâm mà tiếp tục phi hành. ở nơi này đỡ cỡ nhỏ thủy phi cơ xâm nhập thuyền đắm bảo tàng vứt tác nghiệp thủy vực trên không lúc. chúng ta trước thông báo múc ta p a cùng ethiopia quân đội. sau đó dùng kim c h â n phòng không đạn đạo đem hắn đánh hạ. bộ này cỡ nhỏ thủy phi cơ bị đánh chúng về sau. rơi xuống tại trên mặt hồ. ta lập tức phái cano đi qua xem xét tình huống. kết quả phát hiện. nhà này cỡ nhỏ thủy phi cơ bên trong tổng cộng có ba người, nhất từ lướng trọng thương, chết đi người kia, là một c á c h đến từ châu â u ra hỏa, nghe nói là nghề nghiệp người tầm bảo, cỡ nhỏ máy bay người điều khiển cùng một vị khác châu â u nam tử may mắn sống tiếp được, bất quá đều đã mất đi năng lực hành động, vừa rồi chúng ta điều tra một chút, hai người này cùng những c á c h khác một số người, bám theo một đoạn ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, từ i s ra e l theo tới e t h i o p i a Gonda. kết quả chết ở trong này, nghe được thông báo, diệp thiên không khỏi cười lạnh vài tiếng. đây là bọn hắn tự tìm đường chết, không là bất kỳ người nào khác, bất quá chuyện này có thể sẽ rước lấy một chút phiền toái. sau đó ta sẽ liên hệ ngúc ta f a để e t h i o p i a chính phủ xử lý việc này. vừa rồi ngươi nói cho ta tin tức này lúc ta còn tưởng rằng bị bắn rơi là quốc tên hỗn đàn kia hoặc thủ hạ của hắn đâu nếu như là những tên khốn kiếp kia vậy liền quá tuyệt đáng tiếc để bọn hắn trốn qua một kiếp ha ha ha vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng rằng quốc những tên khốn kiếp kia kết quả lại không phải bọn hắn quả thật có chút đáng tiếc trải qua sự kiện lần này còn lại những cái kia trốn tránh chung quanh thăm dò ra hỏa, lập tức tứ tán thoát đi, ma thít cười lớn nói. sau đó, diệp thiên lại hỏi thăm một chút tình huống khác, lúc này mới kết thúc trò chuyện. sau đó, hắn lại bấm mút ta pha trong tay điện thoại vệ tinh. ở trong điện thoại, hắn nói cho vị lão bằng hữu này, để thi oba chính phủ tiếp nhận xử lý chuyện này. ứng phó có thể sẽ sinh ra một chút phiền toái. ngay tại hắn cùng múc ta pha trò chuyện thời điểm, hồ ta na bên trên một chiếc thuyền đánh cá bên trong, cuốc tên kia đang tại điên cuồng mà điên cuồng chửi mắng, phúc, sờ ti vân cái này hỗn đ à n thủ hạ đều mẹ hắn là một đám tên điên, đồ tể. bọn hắn làm sao dám tùy tiện dùng vai khiêng thức đạn đạo bắn rơi bay qua thủy phi cơ đâu. May mắn lão tử không có ngồi thủy phi cơ bay đến mảnh kia thủy vực đi. Nếu bị đạn đạo bắn rơi chính là lão tử, cứ như vậy bị người giết chết, quá mẹ hắn không đáng, cao g i ọ n g chửi mắng đồng thời, cuốc đầy mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, thậm chí ngay cả hai chân đều đang run n h ẹ n h ẹ ngay mấy giờ trước, bởi vì tìm không thấy thích hợp thuyền, hắn cũng từng nghĩ tới thuê một không cỡ nhỏ thủy phi cơ. bay đến hồ trung tâm đến xem xét một chút tình huống, may mắn là, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi thuê cỡ nhỏ thủy phi cơ lúc, vừa hay nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá về cảng, bọn hắn lập tức tốn giá cao mướn chiếc kia thuyền đánh cá, cũng thêm đầy xăng dầu, mang theo lượng lớn vật tư cùng thăm dò trang bị, sau đó hướng hồ ta na trung tâm lái tới, đến dò xét tình huống, vừa đến cảnh này không bao lâu, Bọn hắn liền thấy một không cỡ nhỏ thủy phi cơ bị vai khiêng thức phòng không đạn đạo bắn rơi, rơi xuống tại trên mặt hồ. Thấy cảnh này, c ú c máu của bọn hắn đều lạnh, mỗi người đều bị dọa đến quá sức. Bọn hắn lập tức thay đổi đầu thuyền, nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, thẳng đến rời xa liên hợp đội thuyền thám hiểm tác nghiệp thủy vực, biến mất ở trên mặt hồ sương mù bên trong, bọn hắn mới giảm xuống tốc độ, Bỏ neo ở trên mặt hồ, một trận điên cuồng phát tiết về sau, c u ố c thoáng tỉnh táo một điểm. ngay sau đó, hắn liền v ấ n thủ dưới thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an, bọn tiểu nhị, s ở ti vân thủ hạ đám hỗn đ à n kia quá đa nghi ngoan thủ cay, nghĩ muốn từ không trung cùng trên mặt hồ tiếp cận bọn hắn vứt chỗ kia trận chiến thứ hai còn sót lại bảo tàng tác nghiệp thủy vực, cơ bản không có khả năng. chúng ta có thể hay không từ dưới nước đi qua, mặc vào đồ lạnh, lợi dụng thiết bị lạnh, mượn bóng đêm c h ể m hồ, thúc đẩy đến mảnh kia tác nghiệp thủy vực, chui vào đáy hồ xác minh bảo tàng tình huống, lời còn chưa dứt, mấy tên thợ lạnh liền kiên định mà lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng. Lão bàn, một tia hy vọng đều không có, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. chúng ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. từ dưới nước tiếp cận mảnh kia tác nghiệp thủy vực, ở mảnh này trong thủy vực, tới lui tuần tra rất nhiều phi thường hung tàn cá sấu sông nin. chúng ta nếu như tùy tiện xuống nước, chỉ biết biến thành những cái kia cá sấu sông nin điểm tâm. theo ta hiểu, hồ ta na phiến khu vực này nước hồ rất sâu, chiều sâu vô cùng có khả năng vượt qua bảy mươi mét. hơn nữa đáy hồ tầm nhìn rất kém còi đáy hồ địa hình đại gia cũng không quen tất dưới loại tình huống này nếu như không có thuyền trên mặt hồ cung cấp trợ giúp trong hồ nước ở giữa chiều sâu nếu như không có lặn sâu giảm sức ép đứng mạo muội tiến hành lặn sâu không khác tự tìm đường chết nghe nói như thế quốc lập tức liền mắt trợn tròn sau một lát hắn mới thanh t ỉ n h lại lập tức không cam tâm quát ấ m lên vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền chơ mắt nhìn nhìn xem chỗ này kinh thiên bảo tàng bị sờ ti vân tên hỗn đàn kia vơ vét hết sạch bảo tàng gần trong gang tất a lão tử thực sự không cam tâm cứ như vậy tay không mà về hiện trường những người khác hai mặt nhìn nhau mỗi người đều đầy mắt không cam lòng lại phi thường bất đắc dĩ chầm mặt một lát một tên thủ hạ đột nhiên nói, lão bàn, chúng ta nghĩ tại hồ ta na trên mặt cùng đáy hồ chỗ sâu cướp đoạt chỗ này kinh thiên bảo tàng, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng, như thế không những không thể thành công, ngược lại sẽ dừng vào đại gia tính mạng, đã như vậy, vậy liền không cần thiết mạo hiểm như vậy, căn bản cũng không có lợi, chúng ta nhìn chằm chằm chi này liên hợp đội thuyền thám hiểm, vứt xong bảo tàng về sau, bọn hắn trung quy là muốn đổ bộ, chờ bọn hắn mang theo chỗ này thuyền đắm bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo leo lên lục địa về sau, chúng ta lại tìm cơ hội đồng thủ cũng không muộn, khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất, q u ố c hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, thẳng tỏa hào quang, ngay sau đó, gia hỏa này liền dùng lực gật đầu nói, nói không sai sờ ti vân thủ hạ đám hỗn đàn kia trung quy là muốn đổ bộ chờ bọn hắn đổ bộ về sau chúng ta lại đồng thủ cướp đoạt chỗ này kinh thiên bảo tàng lão tử tuyệt không cam tâm cứ như vậy tay không trở về những người khác cũng đều hơi gật đầu mỗi người đều trọng đốt hy vọng đồng d ạ n g một màn trên hồ ta na rất nhiều thuyền bên trong tại hồ ta na xung quanh rất nhiều nơi đều tại đồng bộ diễn ra, nội dung cơ bản giống nhau. đây là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến áp xuân ngày thứ hai, thời tiết trong xanh. theo đông đảo kháng n g h ị thì uy chính giáo tu sĩ cùng tín đồ rời đi. số lớn ký giả truyền thông lại chạy tới. canh giữ ở ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ngủ lại cửa khách sạn, chờ đợi phỏng vấn cơ hội, tới gần chín giờ sáng. liên hợp thăm dò đội xe đông đảo chiếc xe đột nhiên chạy đến cửa khách sạn thấy cảnh này những cái kia ký giả truyền thông lập tức minh bạch ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đây là muốn xuất phát triển khai tại áp xuân thăm dò hành động xác định điểm ấy về sau những này ký giả truyền thông lập tức trở nên hưng phấn bọn hắn nhao nhao d ự n g lên súng g i ả i pháo ngắn nhắm ngay khách sạn cửa chính chuẩn bị tiến hành quay chụp cùng phỏng vấn ước chừng sau năm phút tại át xuân phó thị trưởng cùng tb lơ đại biểu cùng với chính giáo đại biểu cùng đi diệp thiên cùng zosu a bọn hắn đi ra cửa chính quán rượu chuẩn bị lên xe rời đi nhìn thấy bọn hắn đi ra những cái kia canh giữ ở cửa khách sạn ký giả truyền thông lập tức lôi kéo cuống họng bắt đầu cao dọn đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh, ta là n e w l jot thời báo phóng viên. xin hỏi một chút, các ngươi đây là muốn triển khai thăm dò hành động sao, cụ thể đi chỗ nào thăm dò, có thể hay không tiết lộ một chút. buổi sáng tốt lành, josua h bộ trưởng, ta là i s ra e l đài truyền hình quốc gia phóng viên. xin hỏi một chút, các ngươi cho rằng solo mông bảo tàng tủ hòa ước giấu ở áp x u n địa phương nào, có thể hay không tại núi si ôn thánh ma di a giáo đường nghe đến những này ký giả truyền thông đặt câu hỏi diệp thiên cùng zosu a cùng ken giáo chủ ba người lập tức nhìn nhau cười một tiếng lập tức dừng bước a b s u ô n không giống với gonda cũng cùng địa phương khác không giống nhau ở đây bọn hắn nhất định phải đem hết thầy có thể lợi dụng lực lượng đều lợi dụng lấy k i ể m chế vùng ti giai chính phủ cùng tb lơ cùng với e t h i o p i a chính giáo, để người e t h i o p i a nhiều mấy phần cố k ì thế giới các đại tin tức truyền thông cùng e t h i o p i a truyền thông chú ý, chính là có thể lợi dụng một cố lực lượng. hơn nữa những này truyền thông lực lượng còn không nhỏ, không thể bỏ qua, nhất là đối vùng Tisai cùng Tb, lơ mà nói, tại bọn hắn cùng e t h i o p i a chính phủ khai chiến thời khắc, càng thêm coi trọng tại trên quốc tế hình tượng. dạng này mới có thể tranh thủ càng nhiều đồng tình cùng duy trì. diệp thiên liếc nhìn liếc mắt những này ký giả truyền thông. sau đó mỉm cười cao giọng nói. buổi sáng tốt lành, các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, cảm tạ đại gia chú ý lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động. chúng ta tới áp x u â n mục đích. tất cả mọi người rất rõ ràng. ta liền không còn giới thiệu. hôm nay là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến a p p u m ngày thứ hai. chúng ta đem chính thức triển khai thăm dò hành động, xuất phát từ giữ bí mật cần, cụ thể thăm dò địa điểm tạm thời không tiện lộ ra, có thể nói cho đại gia là, nếu như ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại a p p s u n có phát hiện trọng đại, chúng ta nhất định kịp thời công bố ra ngoài, cũng tiến hành hiện trường trực tiếp, mời mọi người chú ý Lời còn chưa dứt, lại có mấy vị ký giả truyền thông bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi, nhưng diệp thiên cũng không có dành cho trả lời, mà là nhằm vào zosu a cùng ken giáo chủ, cùng với áp xuân phó thị trưởng đám người đưa tay khoa tay một chút, g i a hiệu có thể phỏng vấn bọn hắn. theo hắn động tác này, đông đảo ký giả truyền thông lập tức chuyển di mục tiêu, bắt đầu hướng mấy vị kia đặt câu hỏi, sau đó, Josua cùng ken giáo chủ mỗi người bọn họ đứng ra, phân biệt trả lời một chút ký giả truyền thông quan tâm vấn đề. đối với ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại áp suôm hành động, bọn hắn đều biểu thị phi thường lạc quan, hy vọng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, phát hiện còn thừa kia bộ phận solo m ô n g bảo tàng, vì để tránh cho h í c h thích ethiopia chính giáo tín đồ cùng tu sĩ, bọn hắn cũng không có sách hòm giao ước sự tình. Đông đảo ký giả truyền thông cũng biết điểm ấy, cho nên chưa từng có độ truy vấn. Chờ bọn hắn tiếp nhận xong phỏng vấn. áp xuân chủ quản văn hóa cùng du lịch phó thị trưởng cũng đứng ra. tiếp nhận ký giả truyền thông liên hợp phỏng vấn. hắn theo như lời, bất quá là một chút trên quan trường lời nói khách sáo, không có gì dinh dưỡng cùng giá trị. sau đó, d i ệ p thiên bọn hắn lúc này mới leo lên liên hợp thăm dò đội xe, đón xe rời khỏi nơi này. chính nghĩa cảnh sát thích vòng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cảnh bã tam quan, mời đọc mắt cấp đại lão ngược t r a công lược xuyên nhanh, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i một, chương ba nghìn bảy mươi một kỳ q u ạ t phát hiện, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại áp x u ô n c h r ạ m thứ nhất, là nổi danh em đa. m a r i Am, si ô n đại giáo đường. đây là áp xuân trọng yếu nhất giáo đường một trong. trong đó cất ký rất nhiều ethiopia cổ đại từng cái vương quốc quốc vương vương miệng cùng ngự phục. cùng với phổ cập khoa học đặc biệt đạo cơ đ ố c kinh thư. cái gọi là phổ cập khoa học đặc biệt đạo cơ đ ố c cũng chính là ethiopia chính giáo. là hiện có lịch sử dài lâu nhất đông chính giáo phái một trong. tại cổ đại thời kỳ khác nhau. từng có mấy vị thi obia quốc vương ở tòa này trong giáo đường cử hành lên ngôi đại điển. Ba bên thăm dò đội ngũ sở dĩ tới đây thăm dò. Là bởi vì nơi này là mấy vị solo mông vương triều quốc vương lên ngôi địa phương. mà solo mông vương triều hoàng thất lại tự xưng là solo mông hậu dụi. đội xe đến tòa này cổ lão giáo đường lúc, người thi obia đã chuẩn bị sẵn sàng. The man thủ hạ nhân viên bảo an cũng đem tòa này giáo đường triệt để kiểm tra loại bỏ một lần. xác định an toàn về sau, diệp thiên bọn hắn mới vừa xuống xe, xuống đất đứng tại giáo đường trước cửa trên quảng trường, tại chỗ này chờ đợi nhân sĩ liên quan, lập tức tiến lên đón, đại gia gặp mặt về sau, đầu tiên là một phen lẫn nhau giới thiệu, lẫn nhau khách sáo hàn huyên, ngay sau đó, En Damariam Si ôn giáo đường người phụ trách liền bắt đầu giới thiệu tình huống nơi này. các tiên sinh vì nghinh đón ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến En Damariam Si ôn giáo đường hôm nay lựa chọn đóng lại không tiếp đãi đến đây tham quan du lãm du khách đến đây lễ bái tín đồ cũng giảm bớt một nửa các ngươi có thể ở tòa này cổ lão giáo đường trong ngoài triển khai thăm dò hành động nhưng không được tùy ý tiến hành phá h ư tại thăm dò hành động tiến hành trong lúc đó người của chúng ta sẽ trước sau đi theo tả hữu tại hiện trường tiến hành giám sát tiếng nói vừa ra diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời hắn trầm mặt một lát lúc này mới gật đầu nói không có vấn đề những điều kiện này chúng ta tiếp nhận mời các ngươi cứ việc yên tâm tại thăm dò hành động triển khai trong lúc đó, chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý phá h ư t ò a này cổ lão giáo đường một viên ngói một viên gạch một ngọn cây c ỏ n g cỏ các ngươi có thể đi theo giám sát nhưng không thể tùy ý quấy nhiều hành động của chúng ta nếu như chúng ta có chỗ phát hiện sẽ trước tiên thông báo các ngươi tiến hành thương thảo tuyệt sẽ không tự ý triển khai đào móc hành động Josua cùng Ken giáo chủ đều hơi gật đầu, cũng không gì n h ị mấy vị người ethiopia liếc nhau. sau đó từ át xuân phó thị trưởng ra mặt nói, tốt, sở ti vân tiên sinh, Josua tiên sinh, Ken giáo chủ, chúng ta có thể vào giáo đường, trước tham quan một p h e n sau đó lại triển khai thăm dò hành động, hy vọng các ngươi có thể có phát hiện, nói xong, áp xuân phó thị trưởng liền làm một cái dấu tay xin mời. Sau đó, tại những ngày người ethiopia dẫn đầu dưới, diệp thiên bọn hắn liền hướng e m đ a ma ri am, siôn đại giáo đường đại môn đi tới, gặp vào trước giáo đường, bọn hắn trước thưởng thức một chút tòa này nổi danh đại giáo đường vẻ ngoài. đây là một tòa b y z a n ti n e phong cách cổ lão giáo đường. lại dung nhập rất nhiều ethiopia phong cách nguyên tố cao lớn mà to lớn gồm cả châu phi văn hóa đặc sắc phi thường đáng giá xem xét bởi vì niên đại xa xưa t ò a này giáo đường tường ngoài đã có chút loang lổ ngược lại vì đó tăng thêm một chút lịch sử cảm giác tang thương diệp thiên bọn hắn tải giáo đường cửa ra vào rừng lại một lát đại khái thưởng thức một chút t ò a này giáo đường vẻ ngoài Lúc này mới đi vào giáo đường đại môn, tiến vào giáo đường nội bộ tham quan. công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác, thì tại bên ngoài từ trên xe hướng xuống chuyển đủ loại thăm dò trang bị, làm ngựa bên trên liền muốn triển khai thăm dò hành động làm chuẩn bị, cùng phía trước từng tới rất nhiều nổi nanh giáo đường đồng dạng. En, Da, Ma, -ri Am. Ri, Si ôn đại giáo đường bên trong đồng d ạ n g bày đầy tôn giáo vật dụng, tỉ như x e x ớ p gặp nạn thập từ giá, tế đàn, giá cắm nến v â n v. â n giáo đường vách tường, cùng với trên trần nhà, vẽ lấy rất nhiều lấy thánh kinh cố sự là chủ đề bích họa, mà ở giáo đường c á c h khác một chút vị trí, bao quát trên vách tường, còn đứng sừng sừng lấy một chút điêu khắc tác phẩm, treo một chút tranh sơn d ầ u cùng tranh khắc bản v â n v. â n khác biệt là nơi này bích họa điêu khắc cùng với tranh sơn d ầ u cùng tranh khắc bản cơ bản đều là lấy người da đen làm nguyên mẫu mà sáng tác tràn ngập châu phi văn hóa sắc thái rất có đặc điểm đương nhiên nơi này nhân viên thần chức cùng tín đồ cũng đều là thi obia người da đen tiến vào giáo đường về sau đại gia một bên lắng nghe e m đ a mariam siôn giáo đường người phụ trách giới thiệu một bên tham quan du lãm t ò a này cổ lão giáo đường trong bất chi bất giác đại gia đã đi tới giáo đường cánh b ắ c một cái cửa miệng đây là một đảo cao chừng chừng hai mét cổng vòm hai bên tất cả đứng một cái c ả n h vệ cửa ra vào còn lôi kéo một đảo đường cảnh giới đi tới nơi này e m đ a mariam Si ôn giáo đường người phụ trách giới thiệu nói, các tiên sinh, từ nơi này cổng v ò n g đi vào, trải qua hai đạo kiểm tra, chính là chúc ta em đa, ma ri am. Si ôn giáo đường trưng bày bày ra khu, bên trong trưng bày lấy lượng lớn có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, lấy ethiopia cổ đại c á c vương quốc quốc vương vương m i ệ n cùng ngự phục là chủ, còn có lượng lớn phổ cập khoa học đặc biệt đạo cơ đ ố c kinh thư. rất nhiều kinh thư rất có giá trị nghiên cứu. sau đó, ta sẽ dẫn mọi người tiến vào trưng bày bày ra khu tham quan, cũng vì đại gia cung cấp kỹ càng giảng giải. trong quá trình này, hy vọng đại gia phối hợp, không cần sử dụng đèn lát tiến hành quay chụp, c á c h này không có vấn đề. chúng ta biết rõ như thế nào bảo hộ có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cùng với cổ t ị c h b ả n tốt nhất sẽ không sử dụng điện thoại tùy ý quay chụp diệp thiên gật đầu đáp một tiếng những người khác cũng đều hơi gật đầu sau đó đại gia liền đi vào mảnh này trưng bày bày ra khô sau đó thời gian mọi người thấy rất nhiều đến từ cổ đại từng cách thời kỳ thi obi a quốc vương vương miệng cùng ngự phục cùng với khác một chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. đương nhiên, còn có một bộ phận phổ cập khoa học đặc biệt đạo cơ đ ố c kinh thư, trong đó cũng bao quát một chút đạo do thái kinh thư, cùng với một chút đạo do thái điển tịch, tỉ như thời trung cổ thời kỳ CGA、si, si, văn tan mức v â n v, â n đối với những cái kia thi oba quốc vương vương m i ệ n cùng ngự phục, cùng với đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, d i ệ t thiên so sánh cảm thấy hứng thú, cẩn thận nghiên cứu một p h e n cũng có thu hoạch. Enda Siôn đường không đông Tổn văn cùng nghệ Cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn、Bị、hắn nhìn cách nhất thanh nhị、sở. Không những như、thế. Hắn còn hiện thường ẩn không nói người Mariam ra qua của phẩm mắt giáo đi cái cái phi sở tác phát khác khác đảo kho cho đồ đồ thuật thế chút Chỉ thể có cổ có bày Bị bí biết là vật một vật mà ken giáo chủ cùng josu h a bọn hắn còn có mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học thì đối với những cái kia phổ cập khoa học đặc biệt đạo cơ đốc kinh thư cùng với đạo do thái kinh thư cùng đ i ể n tịch so sánh cảm thấy hứng thú chăm chú nghiên cứu một phen đáng tiếc chính là tham quan thời gian quá ngắn đại gia chỉ có thể cưới ngựa xem hoa tham quan một lần ước chừng nửa giờ sau đại gia liền từ trưng bày bày ra khu đi ra, lần nữa trở lại giáo đường đại s ả n h Lúc này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thăm dò đội viên đều đã tiến vào trong này, cũng mang vào lượng lớn thăm dò trang bị, diệt thiên bọn hắn lúc đi ra, đông đảo thăm dò đội viên đang kiểm tra đủ loại trang bị, chuẩn bị triển khai thăm dò hành động. Enda Siôn -um、đường đông đảo nhân viên Mariam giáo đảo thần chức còn có một bộ phận tín đồ, cùng với bộ phận nhân viên bảo an, đều hiếu kỳ mà nhìn xem đại gia, nhìn xem những cái kia thăm dò trang bị, trở lại đại sảnh về sau, diệp thiên quét một vòng tình huống hiện trường, sau đó đ ố i bên người mấy vị này vùng ti giai quan lớn cùng chính giáo nhân viên thần chức nói, các tiên sinh, các vị cha sứ, ta hiện tại đã tham quan song em đa. Si ôn đại giáo đường, tòa này cổ lão giáo đường, cùng với trong giáo đường hết thầy, đều cho ta mang đến không nhỏ chấn động, để cho ta mở rộng tầm mắt. Sau đó, ta sẽ dẫn đầu thủ hạ công ty nhân viên, cùng với bộ phận ít gia em thăm dò đội viên. ở tòa này cổ lão giáo đường bên trong triển khai thăm dò hành động, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. có thể hay không thu hoạch kinh vì nếu như chúng ta có chỗ phát hiện sẽ lập tức thông báo các phương phát hiện này nếu như đầy đủ kinh người như vậy chúng ta gặp mặt hướng toàn thế giới tiến hành trực tiếp ngay trước tất cả mọi người công khai cái này trọng yếu phát hiện nghe đến đó hiện trường mấy c á c h này người ethi o p i a trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ kiêng x è bọn hắn nhìn nhau nhưng cũng không đề cập ra cái gì gì nhỉ ngừng lại một lát áp xuân phó thị trưởng rồi mới lên tiếng tốt sở ti vân tiên sinh các ngươi có thể tại e m đ a mariam siôn giáo đường triển khai thăm dò hành động nhưng nhất định phải bảo vệ tốt tòa này c ổ lão giáo đường không được tùy ý phá h ư người của chúng ta sẽ thời khắc giám sát không có vấn đề thị trưởng tiên sinh Diệp thiên gật đầu đáp một tiếng. Sau đó, hắn liền hướng đi thủ hạ những cái kia công ty nhân viên. cùng với chuẩn bị tham dự lần này thăm dò hành động i s r a e l thăm dò đội viên. bởi vì công ty thăm dò dũng giả không sợ đại bộ phận nhân viên đều tại hồ ta na bên trên. đang tại thanh lý vứt chỗ kia trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng. chạy đến áp suôn người cũng không phải rất nhiều. loại tình huống này cũng chỉ có thể để ít ra em thăm dò đội viên tham dự vào, cùng một chỗ tiến hành thăm dò, đi tới gần, diệp thiên quét một vòng bọn gia hỏa này, sau đó mỉm cười cao giọng nói, bọn tiểu nhị, tiếp xuống chúng ta liền muốn triển khai tại áp x u ô n lần thứ nhất thăm dò hành động, thăm dò t ò a này nổi danh em đa, m a r i Am, siôn đại giáo đường, nhìn xem có thể hay không ở tòa này trong giáo đường phát hiện một chút cái gì. có lẽ liền có thể thu hoạch kinh khí. tòa này giáo đường lịch sử phi thường lâu đời. địa vị cũng rất trọng yếu. là ethiopia cùng áp s u ô n trọng yếu nhất giáo đường một trong. tại thăm dò trong quá trình, đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận. không được phá h ư nơi này bất kỳ vật gì. minh bạch. sơ t i vân. chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không phá h ư nơi này một viên ngói một viên gạch. đại gia cùng kêu lên đáp, mỗi người đều tràn ngập tự tin, cũng tràn ngập chờ mong. diệp thiên hơi gật đầu, sau đó tiếp lời nói, vẫn là cùng trước kia đồng d ạ n g đại gia chia một số cái thăm dò tiểu tổ, mỗi hai người một tổ, mang theo một đài mạch sung máy dò kim loại. Quét hình t ò a này giáo đường mỗi một tất mặt đất cùng vách tường. ở t ò a này trong giáo đường, đại gia nếu như quét hình đến bất kỳ t r ô n dấu dưới đất chỗ sâu, hoặc dấu ở trong vách tường vật phẩm kim loại, nhất định phải trước tiên cho ta biết. tuyệt không thể tự ý hành động. ta sẽ xem xét một chút những cái kia quét hình đến kim loại tín hiệu. nhìn xem những cái kia ẩm dấu đi vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì. có hay không đào móc thanh lý giá trị, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. tại thăm dò trong quá trình, đại gia muốn chiếu ứng lẫn nhau, tận khả năng không muốn thoát ly liền nhau tiểu tổ cùng nhân viên bảo an ánh mắt, ta sẽ bố trí nhân viên bảo an bảo hộ đại gia, bảo đảm đại gia an toàn, tốt sờ ti vân, đông đảo thăm dò đội viên cùng kêu lên đáp, sau đó, Diệp thiên lại căn dặn một chút cái khác chú ý hạng mục, lúc này mới phát ra hành động mệnh lệnh. Bọn tiểu nhị, ta muốn nói chỉ có nhiêu đó. đại gia bắt đầu hành động a, hy vọng chúng ta có thu hoạch, có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho thế giới một kinh hì. theo hắn ra lệnh một tiếng, tham dự hành động lần này đông đảo thăm dò đội viên, lập tức hành động lên, đại gia hai hai một tổ. nhanh chóng chia một số cái thăm dò tiểu tổ đều cầm lấy một đài mạch sung máy dò kim loại triển khai hành động tại những này ra hỏa ở giữa hưng phấn nhất chính là những cái kia mới gia nhập ít ra em thăm dò đội viên ngay tại những này thăm dò đội viên triển khai hành động đồng thời diệp thiên thủ hạ bộ phận bảo an đội viên cũng tiến vào giáo đường nhanh chóng phân tán ra đi theo từng cái thăm dò tiểu tổ triển khai hành động nhìn bọn họ ngay ngắn trật tự động tác, nhìn xem những cái kia công nghệ cao thăm dò trang bị, hiện trường hết thảy người Ethiopia trong mắt đều tràn ngập hâm mộ, thậm chí g e n rét. đương nhiên, còn có thật sâu kiêng kỳ lo lắng, người Ethiopia cũng làm ra hành động, bọn hắn phái ra một chút nhân viên thần chức, theo sát từng cái thăm dò tiểu tổ, tại gần nhất về khoảng cách giám sát lần này thăm dò hành động, từng cái thăm dò tiểu tổ toàn bộ giải tán, diệp thiên lại quay đầu nhìn về hướng áp xuân phó thị trưởng đám người, cũng khẽ cười nói, các tiên sinh, en da mariam, si ô n giáo đường diện tích không nhỏ, bên ngoài còn có hoa vườn, còn có phụ thuộc kiến trúc, cùng dưới đất kiến trúc, lần này thăm dò hành động nhất định phải tiêu hao không ít thời gian, thậm chí cần nguyên một ngày, thời gian lâu như vậy, đại gia không có khả năng một mực đứng ở chỗ này chờ đợi kết quả. như thế sẽ rất mệt mỏi. quá trình cũng rất buồn tẻ. đại gia có thể tìm cách địa phương đi nghỉ ngơi, hoặc là ngồi ở bên cạnh trên ghế nói chuyện phiếm. sau đó, ta cũng sẽ dẫn người triển khai thăm dò. ở t ò a này trong giáo đường đi chung quanh một chút nhìn xem, nhìn xem có thể phát hiện một chút cái gì. cho nên sẽ không bồi đại gia. mời mọi người tự tiện. có kết quả ta sẽ thông báo đại gia. tốt, sở ti vân tiên sinh. ngươi có thể triển khai thăm dò hành động. không cần cân nhắc chúc ta. nhìn thấy các ngươi những này độ cao chuyên nghiệp hóa hành động. ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có chỗ phát hiện. có lẽ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. áp xuân phó thị trưởng tiếp lời nói. còn lại mấy vị người ethiopia cũng đều hơi gật đầu. sau đó, diệp thiên liền mang theo một tên đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học cùng một tên văn tự chuyên gia. còn có cầm một đài mạch sung máy giò kim l o ạ i hai tên thủ hạ. hướng giáo đường cửa ra vào đi tới. hắn chuẩn bị từ giáo đường cửa ra vào bắt đầu thăm dò. từng chút một hướng vào trong kéo dài. một vị hơn ba mươi tuổi chính giáo tu sĩ. cùng với một tên ác xuân quan viên chính phủ, cũng cùng qua tới, chuẩn bị đi theo giám sát, đến mức xô x u a cùng ken giáo chủ, cùng với khác người, thì hướng bên cạnh cầu nguyện khu đi tới, chuẩn bị trong đó ngồi xuống nghỉ ngơi cũng chờ đợi thăm dò kết quả, đi tới giáo đường cửa ra vào bên trong, diệp thiên đầu tiên là kiểm tra một hồi tình huống nơi này, sau đó liền chỉ hướng cửa ra vào phía bên phải vách tường, Đối mấy tên t h ủ hạ nói, bọn tiểu nhị, c h ú n g ta liền bắt đầu từ nơi này a, trước quét hình vách tường, lại quét hình mặt đất, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì, ta tới thưởng thức một chút tôn này đêm làm pho tượng, pho tượng này nhìn qua có chút ý tứ, tốt sờ t i vân, cầm mạch sung máy dò kim loại hai vị công ty nhân viên, gật đầu đáp một tiếng, sau đó, Bọn hắn liền đi hướng bên kia vách tường, bắt đầu dùng mạch sung máy giò kim loại quét hình. Diệp thiên thì đến đến trên vách tường một cái húc tường trước, bắt đầu thưởng thức trưng bày tại cái này húc tường bên trong pho tượng thiên sứ. chính như hắn nói, đây là một cái lấy người da đen làm nguyên mẫu sáng tác pho tượng thiên sứ. rất có châu phi văn hóa đặc sắc, tại tôn này pho tượng nền móng bên trên. khắc lấy một chút kỳ quái văn tự. những văn tự này không phải là tiếng ang ha ra, cũng không phải tiếng ảo dập hoặc hép xe, càng không phải là tiếng anh các loại ngôn ngữ. nhìn qua giống như là cùng cổ hép xe ngữ đồng nguyên ngôn ngữ xe mít. diệp thiên đại khái thưởng thức một chút pho tượng này. sau đó liền nhìn về hướng nền móng bên trên những cái kia kỳ quái văn tự, theo hắn cùng một chỗ qua tới v ị kia văn tự chuyên gia. c ẩ n thận phân biệt một phen về sau, lúc này mới bắt đầu giảng giải, sờ ti vân. đây cũng là so sánh cổ lão tiếng ti jinja, là người ti g a i đã từng sử dụng cổ ngữ. tiếng ti jinja trải qua không ngừng phát triển, mới diễn biến thành hiện tại tiếng ti g a i tiếng ti jinja cùng cổ tư ngữ đồng dạng, là ethi obia ngôn ngữ xe mít bắc chi. Bọn chúng không giống với trung đông ả d ậ p địa khâu ngôn ngữ xe mít phát triển ra một chút độc h ấ u đặc điểm nghe đến lần này giải thích diệp thiên hơi gật đầu lập tức hỏi những này tiếng ti j i a n ra ý là cái gì có phải hay không tôn này đêm làm pho tượng sáng tác niên đại cùng với khác một chút tin tức tương quan không sai thông qua những văn tự này có thể biết rõ tôn này đêm làm pho tượng ước chừng sáng tác tại thế kỷ mười bảy thời kỳ cuối, là một kiện có nhất định lịch sử đồ cổ văn vật, vị kia cổ văn tự học ra giải thích một p h e n sau đó, diệp thiên lần nữa quan sát một chút tôn này đêm làm pho tượng, xác định nơi này không có gì ẩ n g i ấ u đi bí mật. Hắn liền chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng bên cạnh trên vách tường một bức bích họa, bức kia trên bích họa nội dung, là bắt nguồn từ thánh kinh một cái nổi danh cố sự. nhân vật lại là người da đen tạo hình, cho người ta cảm giác rất mới mẻ. đáng tiếc là, tấm này b i ế t họ sáng tác niên đại cũng không xa xưa, sau lưng hắn cũng không có ẩm i ấ u đi bí mật gì. cùng lúc đó, quét hình mặt này vách tường hai vị công ty nhân viên cũng không có cái gì phát hiện, quét hình s o n g diệp thiên chỉ định mảnh này vách tường, bọn hắn lại bắt đầu quét hình sàn nhà, mặc sung máy giò kim loại nhưng thủy t r u n g không có vang lên. đang khi nói chuyện, mười mấy phút đã đi qua, diệp thiên lại đi tới một bước mới biết h ỏ a trước, ngừng chân thưởng thức. nhưng vào lúc này, trong bộ đàm đột nhiên truyền tới một thanh âm hưng phấn, sờ t i vân, ngươi tốt nhất đến phòng s ư n g tội nhìn bên này nhìn, chúng ta phát hiện một vài thứ, có chút kỳ quặc. sau lưng hắn có lẽ ẩn giấu đi bí mật gì nghe nói như thế d i ệ p thiên lập tức quay đầu hướng phòng s ư n g tội bên kia nhìn lại cái khác thăm dò đội viên cũng giống vậy tất cả đều quay đầu nhìn về hướng bên kia mỗi người đều trở nên càng thêm hưng phấn cùng ở tại trong giáo đường đông đảo người ethiopia nhất là những cái kia enda ma ri am siôn giáo đường chính giáo tu sĩ thì cảm thấy phi thường kinh ngạc chẳng lẽ trong giáo đường thật ẩm dấu đi cái gì không muốn người biết trọng đại bí mật thậm chí bảo tàng tại sao chúng ta từ đầu đến cuối không có phát hiện ngay tại những ngày người ethiopia lơ ngơ thời điểm diệp thiên đã hướng phòng s ư n g tội bên kia đi tới chính nghĩa cảnh sát thích vòng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh bã tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược t r a công l ư ợ c xuyên nhanh tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười một chương ba nghìn bảy mươi hai trong phòng xưng tội bí mật trong phòng xưng tội diệp thiên đang đứng ở một cái h ố c tường phía trước chuyên chú nhìn xem h ố c tường bên trong đồ vật tại cái này cao không quá năm mươi cm h ố c tường bên trong bày đặt một tôn cớ nhỏ thánh mấu ma zia do t ư ợ n g đồng thau kỳ lạ l là... ạ tôn này thánh mấu ma di a p o tượng là cùng vách tường liền cùng một chỗ, căn bản là không có cách lấy ra, cùng ở tại phòng xưng tội, còn có vị kia đến từ đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học, mà ở phòng xưng tội cửa ra vào, áp xuân phó thị trưởng cùng josu a đám người, đang tò mò mà nhìn xem bên trong, ngoài ra, thông báo diệp thiên qua tới công ty nhân viên, cũng ở phòng s ư n g tội cửa ra vào, diệp thiên ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu một lát, lại cùng vị kia nhà khảo cổ học thấp giọng thảo luận vài câu, lúc này mới quay người đi ra phòng s ư n g tội, đi tới bên ngoài, hắn quét một vòng hiện trường đám người, sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, theo ta giám định, căn này trong phòng s ư n g tội thánh mấu ma g i a pho tượng, ước chừng sáng tác tại thế kỷ mười bảy lúc đầu đến trung kỳ có nhất định lịch sử là một kiện rất không tệ đồ cổ văn vật đây là một tôn cớ nhỏ pho tượng đồng thau lại cùng cái kia t ò a cổ xưa giáo đường vách tường nối liền thành một thể căn bản là không có cách lấy ra liền điểm này mà thôi vẫn tương đối hiếm thấy ta phía trước chưa thấy qua bao nhiêu nhưng là enda mariam Si ô n đại giáo đường kiến tạo thời gian, xa xa sớm hơn pho tượng này bị sáng tác đi ra thời gian. nói cách khác, tôn này thánh mấu ma g i a pho tượng là về sau mới an để ở chỗ này, nó lại cùng vách tường nối liền thành một thể, c á c h này đủ để chứng minh, pho tượng chỗ mặt này vách tường, tại thế kỷ mười bảy lúc đầu đến trung kỳ trong khoảng thời gian này, đã từng bị người động qua. dùng để sắp đặt pho tượng này. A. Baguard Enda m a r i Am, s i ô n giáo đường người phụ trách ở bên trong mấy tên người Ethiopia. không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Bọn hắn đều bị lời nói này giật nảy mình. có chút không thể tin được. sau một lát. Enda m a r i Am, s i ô n giáo đường người phụ trách rồi mới lên tiếng. sở ti vân tiên sinh. phán đoán của các ngươi sẽ có hay không có lầm. theo trong giáo đường tương quan văn hiến tư liệu ghi chép, tôn này thánh mấu mazia pho tượng rất sớm trước kia liền tồn tại. mặt này vách tường cũng chưa từng bị người đối động qua. như lời ngươi nói, tôn này thánh mấu mazia pho tượng sáng tác tại thế kỷ m ộ ư ơ i bảy sớm trung kỳ. mặt này vách tường cũng ở thời kỳ đó bị người động qua tay chân. có phải hay không là phán đoán sai. chúng ta chưa hề phát hiện qua tương quan chứng cứ tiếng nói vừa ra tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên nhìn hắn làm sao trả lời diệp thiên lại lắc đầu chém đinh chặt sắt nói các tiên sinh ta tuyệt không có khả năng nhìn lầm đối với mình dám định đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ánh mắt ta phi thường tự tin ở phương diện này ta chưa từng có nhìn nhầm qua Lần này cũng giống vậy, không hề nghi ngờ. Tôn này thánh m ẫ u ma di a pho tượng đồng thau đích xác sáng tác tại thế kỷ mười bảy sớm trung kỳ. Nếu như khi đó em đa, ma ri am, si ôn giáo đường không có tiến hành đổi xây dựng thêm, vậy nhất định có người đồng tay chân. nghe nói như thế, Josua cùng ken giáo chủ bọn hắn đều hơi gật đầu, phi thường đồng ý diệp thiên giám đình kết luận. đối với diệp thiên giám định đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, bọn hắn vô cùng tín nhiệm, thậm chí có chút mù quáng, bởi vì, diệp thiên chưa từng nhìn đi qua một lần mắt thần kỳ biểu hiện, chính là chứng minh tốt nhất. nhưng là, hiện trường những ngày người ethiopia còn có mấy phần hoài nghi. nhưng vào lúc này, vị kia đến từ đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học tiếp lời nói, Ta có thể có chứng minh sở Ti Vân định phi thường sát. Tôn này, Thánh mấu Magia Phò, tượng đồng thao sát tác tại giám phi Magia phải sớm hơn hoặc càng muộn niên đại. Vân đỉnh chuẩn này đồng sáng trung không hơn càng muộn Mấu sớm Mà sớm đích Phò thế hoặc kỷ kỳ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao mang theo một c á c h phi thường ẩm nấp thời đại đặc thù thời đại này đặc thù vừa vặn nói rõ nó sinh ra chuẩn xác niên đại thời đại này đặc thù cùng đảo thiên chúa có quan hệ, mà không phải tại Ethiopia chiếm thống trị địa vị chính giáo. chúng ta biết rõ, đảo thiên chúa đã từng tại Ethiopia lưu hành qua một đoạn thời gian. không sai, đảo thiên chúa đích xác tại Ethiopia lưu hành qua một đoạn thời gian, nhưng phi thường ngắn ngủi. i Mariam, Siôn giáo đường người Enda đường n trách gật đầu phụ ó c á c h khác hiểu rõ đoạn lịch sử này người Ethiopia cũng đều hơi gật đầu nhưng phần lớn người đều đầu ấp mơ hồ bọn hắn cũng không biết đoạn lịch sử này ngừng lại một chút vì kia nhà khảo cổ học tiếp tục nói tiếp mà cái này đoạn thời gian chính là thế kỷ mười bảy lúc đầu đến trung kỳ lúc ấy Ethiopia hoàng đế cũng chính là solo mông vương triều hoàng đế ma l a c sa g a t đã từng một độ đổi tin đạo thiên chúa, kết quả đến năm một nghìn sáu trăm ba mươi hai, Malak s a g á t liền bị con trai của hắn, cũng chính là Fasi l i đ é t mang binh cho lật đổ, Ethiopia lại đổi lại nguyên lai tín ngưỡng. đã chính giáo, đạo thiên chúa tại Ethiopia tồn tại thời gian rất ngắn, trước sau bất quá sáu năm, nếu như đặt ở trong dòng chảy lịch sử, điểm ấy thời gian hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cho nên không có người chú ý. nhưng là, ở nơi này trong thời gian sáu năm, ma lắc sa gát hoàng đế vẫn là làm một ít chuyện. Tỷ như tôn này thánh mấu ma g i a do t ư ợ n g đồng thau, chính là đến từ thời đại kia tác phẩm. ngươi nói tôn này thánh mấu ma g i a do t ư ợ n g đồng thau bên trên có thời đại kia đặc thù. xin hỏi cụ thể là cái gì. đối với cái này tôn pho tượng đồng thao, chúng ta hiểu rõ vô cùng. nhưng xưa nay không có phát hiện như lời ngươi nói đặc thù. Nda Mariam, siôn giáo đường người phụ trách tò mò hỏi, kia là hai cái hoa thể chữ cái latinh, là một người tính danh viết t ắ t hơn nữa cái họ này tên viết t ắ t cơ bản không có người biết rõ, bởi vì đây là một cái từng dùng tên. người này chính là zoma giáo đình phái tới ethiopia truyền bá đạo thiên chúa a f o n somendez vì này hồng y giáo chủ lúc tuổi còn trẻ từng gọi một cái tên khác khắc vào tôn này thánh mấu m a g i a do、so、t ư ợ n g đồng thao nền móng bên trên kia hai cái chữ c á c h latinh đúng là hắn lúc tuổi còn trẻ sử dụng danh từ viết tắt cho nên không có ai biết cũng chính là vì này hồng y giáo chủ vô cùng cường ngạnh truyền giáo thủ đoạn mới gây nên người Ethiopia căm hận cùng phản kháng, sau đó lật đổ ma lắc sa gát hoàng đế. liên quan tới điểm ấy, đại gia có thể cùng ta đi vào xem xét một chút, quay đầu các ngươi cũng có thể làm cho này tôn p o、so、tượng đồng thao làm một cái than mười bốn kiểm chắc. liên biết kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn, hiện trường lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. ngay sau đó, En-da-ma-ri-am. Si ôn giáo đường người phụ trách cùng áp xuân phó thị trưởng theo vị kia n h à khảo cổ học đi vào phòng xưng tội đi xem xét tình huống sau một lát từ phòng xưng tội đi ra bọn hắn không hẹn mà cùng hơi gật đầu không sai đó chính là hồng y giáo chủ an phong sô mạnh đức tư lúc tuổi còn trẻ sử dụng tính danh viết tắt thông qua điện thoại có thể t ả i trên internet ra được kiểu chữ giống nhau như đúc Afonso Mendez tại Apsum, tại toàn bộ Ethiopia, đều là không được hoan nghênh nhân vật lịch sử. xem ra chúng ta nhất định phải gỡ ra tôn này thánh mấu mazia for t ư ợ n g đồng thau. theo bọn hắn cho ra kết luận, đối với diệp thiên vừa rồi kia phen lời nói, đại gia không còn có một tia hoài nghi, đều không ngoại lệ. hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về diệp thiên, bất luận là không thích hắn. cho dù căm hận, hiện trường mỗi người đều không thể không thừa nhận. Hắn dám định độ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ánh mắt đích s á c đương thời có một không hay. không gì địch nổi. sở ti vân tiên sinh, tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao sáng tác niên đại đã xác định. ngươi dám định kết luận không có vấn đề. nói cách khác, mặt này vách tường tại năm một nghìn sáu trăm ba mươi hai phía trước bị động qua tay chân. Ma động thủ chân người, có thể là đã từng chiếm cứ em đa. Ma ri am, siôn giáo đường Afonso Mendes giáo chủ. hiện tại chúng ta rất muốn biết rõ là, Afonso Mendes tại sao phải làm những chuyện này. hắn tại mặt này trong vách tường, tại tôn này thánh mấu ma di a pho t ư ợ n g đồng thau đằng sau, dấu g i ế m bí mật gì. hy vọng ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút. chúng ta rất muốn biết rõ bí mật này đến tột cùng là cái gì. áp xuân phó thị trưởng dò hỏi. hai mắt thẳng tỏa hào quang. hiện trường những người khác cũng giống vậy. mỗi người đều muốn biết rõ. ở chỗ này vách tường đằng sau rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. diệp thiên không có lập tức dành cho trả lời. mà là chỉ chỉ bên người hai vị công ty nhân viên. sau đó khẽ cười nói. các tiên sinh trước hết để cho cái này thăm dò tiểu tổ hai vị thành viên đến giới thiệu một chút tình huống a. sau đó ta lại đến nói ta phán đoán. tiếp lấy triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. theo động tác của hắn, tất cả mọi người nhìn về hướng hai vị kia thăm dò đội viên, cầm mạch sung máy dò kim loại dò xét bàn cái kia tiểu nhị, lập tức tiếp lời nói. vừa rồi tại thăm dò căn này phòng xưng tội thời điểm. Trải qua gia đa phát hiện, tại tôn này thánh mazia pho tượng đồng thau phía dưới, còn có không ít vật phẩm kim loại, hơn nữa những cái này vật phẩm kim loại cùng pho tượng liền cùng một chỗ, từ hình dạng phán đoán, nhìn qua giống như một cái kim loại ngay cả cán, một mực thông hướng dưới mặt đất, mà tại đây phiến vách tường địa phương khác, chúng ta cũng không có phát hiện còn lại vật phẩm kim loại. tiếp lấy chúng ta lại quét hình mặt đất, kết quả dưới đất ước chừng hơn ba mét, tiếp cận bốn mét sâu địa phương, chúng ta lại quét hình đến một chút vật phẩm kim loại tín hiệu, hơn nữa số lượng không ít, tụ tập ở chung một chỗ, nhìn qua giống như là chứa ở mấy cách trong d ư ơ n g bởi vậy chúng ta phán đoán, tại căn này phòng s ư n g tội sâu dưới lòng đất, có lẽ ẩ n giấu đi một chỗ không muốn người biết bảo tàng, mà mở ra chỗ này bảo tàng cơ quan, hẳn là tôn này thánh ma di a pho tượng đồng thau, mặc dù mọi người đã dự liệu được, có thể sẽ là loại kết quả này. nhưng là, nghe thế vì thăm dò đội viên chính miệng nói ra, đại gia vẫn là cảm thấy chấn động không thôi, không có chút nào ngoài ý muốn, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thồn thức, trời ạ. căn này phòng s ư n g tội sâu dưới lòng đất thế mà ẩm giấu đi một chỗ không muốn người biết bảo tàng. Quá bất khả tư n h ị cải tạo mặt này vách tường. cũng sắp đặt tôn này thánh mấu ma di a pho t ư ợ n g đồng thao người là a phon somendet. xem ra chỗ này không muốn người biết bảo tàng. chính là hắn ẩm giấu đi. chính là mọi người kinh thán không thôi thời điểm. diệp thiên để c á c h kia thăm dò tiểu tổ tiến vào phòng s ư n g tội. Lần nữa quét hình thánh mấu ma g i a pho t ư ợ n g đồng thau trở xuống mặt tường. theo quét hình bắt đầu, mạch sung máy giò kim loại lập tức kêu to đứng lên, âm thanh dị thường êm tai, tựa như tiếng trời. sau đó, diệp thiên cầm qua mạch sung máy giò kim loại máy giám thị, bắt đầu hướng hiện trường đám người giải thích, máy giám thị bên trên đủ loại số liệu cùng tín hiệu hàm nghĩa. nhìn xem những này dò xét số liệu đại gia không còn có nửa phần hoài nghi không hề nghi ngờ tại căn này phòng s ư n g tội sâu dưới lòng đất xác thực ẩm dấu đi một chỗ không muốn người biết bảo tàng đến mức chỗ này bảo tàng quy mô lớn nhỏ bên trong đều ẩm dấu đi đồ vật gì giá trị bao nhiêu đại gia cũng không từ biết được chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng các loại thăm dò tiểu tổ hoàn thành lần này quét hình, từ trong phòng xưng tội đi ra. áp xuân phó thị trưởng lập tức không kịp chờ đợi nói. sở ti vân tiên sinh, rốt cuộc cần phải thế nào mở ra chỗ này che giấu bảo tàng cơ quan, làm sao tiến vào bên trong, mở ra t r ô n dấu dưới đất chỗ sâu nhưng bảo tàng này, diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là quét một vòng ở đây hết thảy người ethiopia. sau đó, hắn khẽ cười nói, các tiên sinh đang nói ra phán đoán của ta phía trước, cũng chính là như thế nào mở ra cái này cơ quan, an toàn mở ra chỗ này giấu ở sâu dưới lòng đất bảo tàng phía trước, có một số việc ta cần minh xác một chút, đầu tiên một điểm, chỗ này bảo tàng là c h ú n g ta phát hiện, điểm ấy không thể nghi ngờ, như vậy nó phải làm thế nào phân phối, là dựa theo chúng ta dự đoán đạt thành hiệp n h ị phân phối, vẫn là lâm thời làm tiếp thương n h ị căn cứ phía trước đạt thành tương quan hiệp n h ị Nếu như chỗ này bảo tàng cùng trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng không quan hệ, như vậy chỗ này bảo tàng một nửa thuộc về chúng ta công ty, một nửa kia thì thuộc về các ngươi. Nếu như chỗ này bảo tàng là trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng một bộ phận, hoặc là chính là solo m ô n g bảo tàng, như vậy trừ tôn giáo thánh vật hòm giao ước bên ngoài bảo tàng bên trong tất cả mọi thứ đều thuộc về chúng ta dạng này tiến hành phân phối không biết các ngươi có phải hay không đồng ý chỉ có minh xác c á c h này mấy điểm bảo đảm công ty của chúng ta lợi ích chúng ta mới có thể triển khai tiến một bước thăm dò hành động mở ra chỗ này bảo tàng tiếng nói vừa ra hiện trường lập tức an tính lại những cái kia người thi obi tất cả đều mắt trợn tròn hai mặt nhìn nhau nhất thời khó mà lấy hay b ỏ mỗi người trong mắt cũng có mấy phần tức giận chỗ này không người biết đến che giấu bảo tàng liền bày ở trước mắt dễ như trở bàn tay dưới loại tình huống này chơ mắt nhìn xem chỗ này bảo tàng bị người khác bạch bạch cuốn đi một nửa thậm chí toàn bộ ai có thể cam lòng nhưng là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại áp xuân thăm dò hành động vừa mới bắt đầu chỗ này bảo tàng có lẽ chỉ là cái khai vị thức nhắm tiếp xuống khả năng còn sẽ có càng tốt đẹp hơn kinh người bảo tàng bị lần lượt phát hiện nếu như lúc này trở mặt sẽ bỏ phía trước ký tên bảo tàng phân phối hiệp n g h ị có phải hay không là nhặt hạt vừng ném d ư hấu dẫn đến tổn thất lớn hơn trong lúc nhất thời những n à y người thi obia đều khó mà lựa chọn nhìn xem những n à y người thi obia biểu hiện josua cùng ken giáo chủ đều có chút lo lắng bọn hắn chỉ sợ những n à y người thi obia ánh mắt thiền cận chỉ thấy chỗ này khả năng rất nhỏ bảo tàng lại dẫn đến ba bên liên hợp thăm dò hành động liền như vậy chết i ể u vậy coi như phiền phức lại nhìn diệp thiên trước sau mặt mang tiếu dung biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, đang cùng david thấp giọng tán gấu, g i ấ u ở căn này phòng s ư n g tội sâu dưới lòng đất bảo tàng, hắn có lẽ không có để ở trong lòng, ngược lại lợi dụng chỗ này bảo tàng đến khảo thí người ethi o p i a xem bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn, do dự một chút, áp xuân phó thị trưởng lúc này mới cắn răng hàm gật đầu nói, sở ti vân tiên sinh, m ấ y n g ư ờ i cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuân thủ phía trước ký tên tương quan hiệp n g h ị ấm hiệp n g h ị phân phối bảo tàng, tuyệt sẽ không tùy ý xé bỏ hiệp n g h ị hy vọng các ngươi tiếp tục triển khai thăm dò hành động, mở ra cái này che giấu cơ quan, cũng mở ra phòng xưng tội dưới mặt đất chỗ này bảo tàng, nhìn xem chỗ này bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩm d ấ u đi cái gì, không hề nghi ngờ, đây là diệp thiên n h ĩ muốn nghe được đáp án. Hắn khẽ gật đầu một cái. sau đó khẽ cười nói. tất nhiên chúng ta đã đạt thành nhất trí ý kiến. vậy liền không có vấn đề. tiếp xuống. ta sẽ nếm thử mở ra chỗ này che giấu cơ quan. cũng mở ra chỗ này giấu ở dưới mặt đất bảo tàng. vừa dứt lời. e Nda Mariam. xi、si、ôn đại giáo đường người phụ trách liền tiếp lời nói. sở ti vân tiên sinh trong quá trình này hy vọng các ngươi tận khả năng bảo vệ tốt tòa này c ủ lão giáo đường không muốn trắng trợn tiến hành phá hư nói như vậy chúng ta có quyền lợi tuỳ thời kêu rừng rất hiển nhiên vì này chính giáo cao cấp tu sĩ vẫn có chút không cam tâm nhưng hắn lại nghĩ không ra biện pháp gì đến ngăn cản chỉ có thể nói như vậy diệp thiên nhìn một chút đối phương sau đó mỉm cười gật đầu nói cứ việc yên tâm đối với thăm dò bảo tàng chúng ta có phi thường kinh nghiệm phong phú hoàn toàn có thể làm được có ở đây không phá h ư một viên ngói một viên gạch dưới tình huống an toàn mau lẹ mở ra chỗ này che giấu bảo tàng đào móc thanh lý xong chỗ này bảo tàng nếu có cần chúng ta có thể đem nơi này triệt để trở về hình dáng ban đầu cùng phía trước giống nhau như đúc tựa như chúng ta phía trước tại Phasin h e b i tỏa thành làm đồng d ạ n g Tất nhiên d ạ n g này, ta liền không có gì có thể nói. các ngươi có thể triển khai hành động. e Nda Mariam, siôn đại giáo đường người phụ trách gật đầu nói. sau đó, diệp thiên liền nói ra phán đoán của mình. thông qua vừa rồi dùng mạch sung máy dò kim loại quét hình, có thể phát hiện tại tôn này thánh mấu ma di a for tưởng đồng thau phía dưới, ẩm giấu đi một cái kim loại ngay cả cán, một mực thông hướng dưới mặt đất, căn này kim loại ngay cả cán hẳn là mở ra một đầu mật đạo cơ quan, chỉ cần nghĩ biện pháp chuyển động căn này ngay cả cán, liền có thể mở ra thông hướng sâu dưới lòng đất mật đạo, tiến vào cất d ư ớ bảo tàng mật thất, mà chuyển động căn này kim loại ngay cả cán cơ quan, chính là cái này tôn thánh mấu maji a p h o t ư ợ n g đồng thau chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa nghĩ muốn chuyển động nó cũng không phải một chuyện dễ dàng sau đó ta đem nếm thử chuyển động tôn này thánh mấu maji a p h o t ư ợ n g đồng thau nhìn xem có thể hay không mở ra đầu kia che giấu mật đạo sau đó tiến vào ẩn dấu đi bảo tàng gian kia mật thất dưới đất nghe lần này giải thích hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu, mỗi người đều hưng phấn không thôi, cũng tràn ngập chờ mong. sau đó, diệp thiên lại lần nữa tiến vào căn này phòng s ư n g tội, hắn cũng không có lập tức đi chuyển đồng thánh mấu m a g i a for t ư ợ n g đồng thau, mà là cẩn thận quan sát một cái xuống mặt đất cùng vách tường, để xác định an toàn, xác định nơi này không có trí mạng cơ quan cảm bẫy, Hắn liền đem ác xuân phó thị trưởng gọi vào phòng xưng tội, làm cho đối phương hiện trường chứng kiến tiếp xuống hành động, các loài ác xuân phó thị trưởng vào chỗ. Hắn lúc này mới đi tới thánh mấu mazia p h o tượng đồng thau trước, dùng hai tay nhẹ nhàng nắm chặt tôn này cổ lão p h o tượng nền móng. Hắn đầu tiên là nếm thử hướng về hai bên phải trái chuyển động một chút tôn này p h o tượng đồng thau. kết quả p h o tượng lại không nhúc nhích tí nào. sau đó, hắn để cho thủ hạ công ty nhân viên đưa vào một bình dầu bôi trơn, tại pho tượng dưới đáy dọc theo nền móng tích một vòng, tiếp lấy hắn lại chờ đợi vài phút, m ớ i lần nữa nắm chặt tôn này pho tượng đồng thao. lần này hắn không ngừng tăng lớn lực lượng, nếm thử hướng về hai bên phải trái chuyển động tôn này pho tượng đồng thao. mới đầu, tôn này pho tượng đồng thao vẫn không có đồng tính. nhưng theo hắn thực hiện lực lượng càng lúc càng lớn cây đồ chơi này r ố t cuộc động chầm rãi chuyển hướng bên trái tạch tạch tạch trong vách tường đột nhiên chuyển ra một trận cơ quan chuyển động âm thanh gì thường không lưu loát cùng c h ó i tay nhưng thanh âm này chuyển vào đại gia trong tay lại tưởng như tiếng trời đồng d ạ n g dễ nghe êm tay trời ạ mặt này trong vách tường thế mà thật sự có cơ quan quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. e Nda Maria m si ôn đại giáo đường trong này đứng sừng sừng mấy trăm năm, lại ai cũng không có phát hiện. trong phòng s ư n g tội thế mà ẩm dấu đi dạng này một bí mật, ngay tại đại gia nghị luận ẩm ý thời điểm, phòng s ư n g tội bên cạnh trên vách tường một khối đá, giống như đột nhiên bỗng nhúc nhích, chính nghĩa cảnh sát thích v ọ n g xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược cha công lược xuyên nhanh tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i một chương ba nghìn bảy mươi ba phi thường đặc thù thăm dò thủ đoạn diệp thiên đem tôn này thánh mấu ma di a pho tưởng đồng thao phía bên trái xoay tròn chín mươi độ thằng đến không thể tiếp tục chuyển động lúc này mới đình chỉ phát lực sau đó Hắn ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi phòng s ư n g tội bên trong vách tường. nhưng là, phòng s ư n g tội bên trong vách tường cũng không có gì thường gì. trên vách tường mỗi một tảng đá đều phi thường kiên cố. ngay sau đó, diệp thiên liền đi ra phòng s ư n g tội, bắt đầu xem xét bên cạnh vách tường, cũng liền nháy mắt công phu. Hắn đã phát hiện mánh khóe, đại gia mời xem trên vách tường khối này đá hoa cương. bốn phía khe hở tựa hồ có chút buông lòng. Nếu như ta không có đoán sai, ở nơi này tảng đá đằng sau, hẳn là ẩm dấu đi một đầu thông hướng sâu dưới lòng đất mật đ ả o thông qua vừa rồi dùng mạch sung máy dò kim loại quét hình đến kết quả. chúng ta biết rõ, chỗ này bảo tàng ngay tại phòng xưng tội phía dưới chính giữa. như thế quyết định, đầu này thông hướng sâu dưới lòng đất mật đ ả o hẳn là xoắn ốp hướng phía dưới, phiến lá chỉ vào trên vách tường một khối đá hoa cương nói, khối này đá hoa cương kề sát mặt đất, rộng sáu mươi cm trái phải, cao lớn hẹn năm mươi cm, ngay ngắn, nếu như đem hắn từ cái này mặt trong vách tường lấy ra, vừa lúc chính là một cái ngay ngắn cửa hang, ở nơi này khối đá hoa cương phía trên, là mấy cây lẫn nhau giao hoa đá hoa cương tảng đá những ngày hoa đá núi tảng đá đều phi thường kiên cố đủ để gánh chịu phía trên vách tường trọng lượng theo diệp thiên giới thiệu đại gia tất cả đều nhìn về hướng trên vách tường khối kia đá hoa cương trước đó không ai có thể nhìn ra khối kia đá hoa cương có chỗ đặc biệt gì nhìn qua bình thường nhưng trải qua diệp thiên đề điểm đại gia lại nhìn khối kia đá hoa cương lúc, lại cảm giác được chỗ đều là điểm đáng ngờ. Phi thường đặc thù, hoàn toàn khác biệt khắp chung quanh cái khác nham thạch. thấy cảnh này, e n đ a mariam, siôn giáo đường người phụ trách, cùng với mặt khác mấy vị người t h i o b i a đều ngầm tự hối tiếc không thôi. rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ, mình những người này trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. bạch bạch để sở ti vân c á c h này tham lam ra hỏa nhặt đại tiện nghi ngừng lại một chút áp xuân phó thị trưởng rồi mới lên tiếng sở ti vân tiên sinh đã ngươi nói đầu này thông hướng sâu dưới lòng đất mật đạo cửa vào ở nơi này khối đá hoa cương đằng sau như vậy thì mời các ngươi lấy ra tảng đá kia mở ra dấu ở sâu dưới lòng đất bảo tàng vừa dứt lời En da ma ri am. ri Si ôn giáo đường người phụ trách l i ê n tiếp lời nói. Sở ti vân tiên sinh, ta còn là vừa mới cái kia yêu cầu. c á c ngươi tại lấy ra khối này đã hoa cương thời điểm. nhất định phải chú ý cẩn thận. tuyệt không thể cho em đa. m a r i Am, Si ôn giáo đường mang đến cái gì hư hao. hoặc tạo thành an toàn tai họa ngầm. diệp thiên nhìn một chút vị này chính giáo cao cấp tu sĩ. mỉm cười gật đầu nói. cứ việc yên tâm, chúng ta phi thường tự tin, nhất định có thể có ở đây không phá hư em đa. m a r i Am, sion đại giáo đường một viên ngói một viên gạch dưới tình huống, mở ra chỗ này che giấu bảo tàng. đại gia mời xem cái này khối đá hoa cương chung quanh, nhất là phía trên, cái này mấy khối giao h o a phân bố đá hoa cương tảng đá, hoàn toàn đủ để gánh chịu mặt này vách tường trọng lượng. sau đó, Diệp thiên liền hướng hiện trường đám người phân tích một chút vách tường tình huống, cũng giàn lược giới thiệu bước kế tiếp phương án hành động. theo hắn giới thiệu, tất cả mọi người gật đầu không thôi, nhất là những cái kia người ethiopia, không còn có bất kỳ gì nghĩ gì. giới thiệu xong phương án hành động, Diệp thiên t ự đ ố i hiện trường mọi người nói, các tiên sinh ẩm tàng bút này bảo tàng mật thất dưới đất, rất có thể không có bất kỳ cái gì miệng thông gió đã phong bế bốn trăm năm trăm năm bên trong không khí khẳng định vẩn đục không chịu nổi thậm chí có đục xuất phát từ an toàn cân nhắc nếu như đại gia không muốn rời đi enda mariam siôn giáo đường nghĩ hiện trường chứng kiến chỗ này bảo tàng h o à n g không xuất thế vậy thì nhất định phải làm tốt phòng hộ biện pháp đeo lên mặt nạ phòng đục công ty của chúng ta chuẩn bị đầy đủ mặt nạ phòng độc, có thể miễn phí cung cấp cho đại gia. Chờ chúng ta mở ra c á c h động này miệng, đại gia cũng muốn bảo trì khoảng cách nhất định, tránh khỏi xảy ra b ấ t chắc. nơi này theo như lời ngoài ý muốn, có thể là cơ quan cảm bẫy, cũng có khả năng là đột nhiên từ dưới đất sông tới đủ loại độc trùng, cái này trong mật thất dưới đất tình huống, dù sao tất cả mọi người không rõ ràng, trừ hiện trường các vị, cùng với tất yếu nhân viên bảo an bên ngoài, e n da mariam, siôn trong giáo đường c á c h khác nhân viên thần chức cùng tín đồ, tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, như thế càng thêm an toàn, josua bọn hắn đều hơi gật đầu, cũng không gì nhị, g đông đảo người ethiopia thì liếc mắt nhìn nhau, ngầm tự kinh hãi không thôi, khó trách đám gia hỏa này không có gì bất lợi, có thể tìm tới nhiều như vậy c h ấ n kinh thế giới bảo tàng, chuẩn bị thực sự quá đầy đủ, cân nhắc cũng phi thường chu toàn, cơ hồ không có kẽ hở, thấp g i ọ n g thương nhì vài câu, áp xuân phó thị trưởng liền gật đầu nói, tốt, sở ti vân tiên sinh, chúng ta tiếp nhận sắp xếp của ngươi, trừ tất yếu nhân viên, trong giáo đường c á c h khác nhân viên thần chức cùng tín đồ, đều sẽ rời đi t ò a này giáo đường nhưng chúng ta sẽ lưu tại nơi này mang theo mặt nạ phòng độc tận mắt chứng kiến chỗ này bảo tàng xuất hiện bất quá ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ không làm nhiễu các ngươi thăm dò hành động vậy không thể tốt hơn chúng ta bây giờ liền bắt đầu a diệp thiên gật đầu đáp sau đó hắn liền ư ơ lấy bộ đàm bắt đầu tiến hành bố trí nguyên bản đứng ở một bên, tò mò xem kịp rất nhiều giáo đường nhân viên thần chức cùng tín đồ, đều bị mời đi ra, chỉ để lại có hạn mấy tên nhân viên thần chức tại hiện trường giám sát. ngay sau đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ một tổ thăm dò đội viên, liền mang theo lượng lớn mặt nạ phòng độc đi vào t ò a này cổ lão giáo đường, cũng hướng mỗi người phân phát, tại giáo đường các nơi thăm dò liên hợp thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an cùng với lưu tại trong giáo đường nhân viên thần chức cùng nhân viên bảo an mỗi người đều phân đến một cái mặt nạ phòng độc sau đó mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đẩy mấy cái to lớn mà nặng nề kim loại dương hành lý đi vào t ò a này cổ lão giáo đường không đến hai mươi phút hết thầy công tác chuẩn bị đã hoàn thành nhìn xem cao như vậy hiệu quả hành động, hiện trường những cái kia người ethiopia lần nữa bị chấn động. Lúc này, tất cả mọi người đã đeo lên mặt nạ phòng độc, làm tốt phòng hộ, diệp thiên quét một vòng hiện trường đám người, xác nhận không có vấn đề về sau. Lúc này mới tiến vào bước kế tiếp, các tiên sinh tiếp xuống chúng ta sẽ triển khai tác nghiệp tại phòng xưng tội bên cạnh trên mặt đất trải hai đầu thanh trượt. sau đó sắp đặt tổ hợp xe tời, tiếp lấy lời dùng thủy đao cắt chém khối này đá hoa cương bốn phía khe hở, chờ chúng ta mở ra cái này mấy đầu khe hở, xác định có khả năng đem khối đá hoa cương an toàn từ trong vách tường đẩy ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng em đa. m a r i Am, siôn đại giáo đường an toàn, đầu này mật đạo cửa vào coi như mở ra, ngay tại hắn giới thiệu hành động trình tự đồng thời, Mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên từng c á c h mở ra những cái kia kim loại dương hành lý, giống như chứa ở bên trong thăm dò trang bị từng c á c h lấy ra ngoài. Sau đó, đại gia liền bắt đầu hiện trường lắp ráp, động tác phi thường thuần thuộc mà hiệu suất cao, nhìn xem một c á c h liên tục hình ảnh, hiện trường mỗi người cũng than thở không thôi, không bao lâu công phu. phòng xưng tội bên cạnh trên mặt đất liền nhiều ra hai đầu thanh trượt, dựng tại một khối dày đặc trên mặt thảm, này hai đầu thanh trượt một mặt, vừa v ặ n cùng trên vách tường khối kia đá hoa cương tương liên, chống đỡ tại kia khối đá hoa cương đường đáy bên trên, mà ở khoảng cách phòng xưng tội ước chừng xa bốn, năm mét một chỗ trên đất trống, thì dựng lên một đài tổ hợp xe tời, dùng để dẫn sắt trong vách tường khối kia đá hoa cương phụ trách thao tác giảng đơn giản thủy đao tiến hành cắt chém hai vị thăm dò đội viên rất nhanh liền đã điều chỉnh thử hảo thủy đao làm tốt cắt chém chuẩn bị hết thầy chuẩn bị sẵn sàng diệp thiên lập tức gật đầu nói bắt đầu đi bọn tiểu nhị để chúng ta nhìn xem ở chỗ này vách tường đằng sau rốt cuộc cất dấu bí mật gì Chỗ này giấu ở sâu dưới lòng đất bảo tàng, rốt cuộc có thể mang đến bao lớn kinh k h ỉ tốt sờ ti vân, giao cho chúng ta ạ. Cầm dạng đơn giản thủy đao v ị kia thăm dò đội viên hơi gật đầu, lập tức triển khai hành động, theo hắn mở ra dạng đơn giản thủy đao, một đảo cuốn theo lấy lượng lớn bột mài cao tốc dòng nước, lập tức từ thủy đao vòi phun bắn ra, ngay sau đó, vị này thăm dò đội viên liền thao tác thủy đao. Bắt đầu cắt chém trên vách tường khối kia đá hoa cương bốn phía khe hở. Không có bất kỳ cái gì cản trở. Bột mài dòng nước nháy mắt đã cắt vào khối kia đá hoa cương phía bên phải khe hở. những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy thủy đao người ethiopia. Không khỏi cũng vì đó nghẹn h ọ n g nhìn chân chối. Trời ạ. l ạ i có thể dùng nước đến cắt chém nham thạch. Quá bất khả tư nghị. khó trách cái đồ chơi này gọi thủy đao đâu nhìn qua so đao càng thêm sắc bén ngay tại những này người ethiopia kinh thán không thôi lúc trong bộ đàm lần nữa truyền tới một thanh âm hưng phấn sơ t vân chúng ta tại trong vách tường quét hình đến một chút kim loại tín hiệu tựa như là một cái phi thường ẩm nấp mận thất cũng không biết bên trong ẩm giấu đi đồ vật gì ngươi tốt nhất tới xem một chút nghe được thông báo đại gia hai mắt cũng vì đó sáng lên. hưng phấn không thôi. hiện trường những cái kia người ethiopia thì cảm thấy phi thường kinh ngạc. đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. trời ạ. e n da mariam. xion trong giáo đường rốt cuộc ẩ n giấu đi bao nhiêu bí mật. tại sao phía trước chúng ta một mực không có phát hiện. những này nước mỹ cùng người i s r a e l một đi tới nơi này. lại có thể liên tiếp phát hiện những bí mật này. nghĩ tới đây, đông đảo người Ethiopia đều cảm thấy đau lòng không thôi, cũng hết sức buồn mực, tốt, bọn tiểu nhị, ta lập tức đi qua, diệp thiên quơ lấy bộ đàm đáp một tiếng, lập tức liền dẫn người đi hướng giáo đường chỗ càng sâu, áp xuân phó thị trưởng đám người lập tức đuổi theo, mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong, chính như vị kia thăm dò đội viên nói, tại Enda, Mariam, Si ôm giáo đường một gian trong phòng n h ỉ đích xác ẩm giấu đi một cái phi thường chật hẹp mật thất, mở ra gian kia mật thất cơ quan, là một cái cố định ở trên vách tường thanh đồng giá cắm nến, hơn nữa gian kia mật thất nội bộ dùng kim loại làm trèo trống, lấy tiến hành gia cố, cho nên mới sẽ bị mạch sung máy giò kim loại quét hình đến. đ á n g tiếc là, gian kia trong mật thất lại giống tuyết, ngay cả trang giấy phiến cũng không có làm diệp thiên tìm tới mở ra mật thất cơ quan mở ra gian kia vèn vèn có thể tránh người g kế tiếp mật thất nhìn xem tình huống bên trong tất cả mọi người thất vọng không thôi diệp thiên kiểm tra một hồi trong mật thất bên ngoài tình huống sau đó liền cho ra kết luận đây cũng là một c á c h kiến tạo tại đề nhị thế chiến mật thất là dùng để ẩm thân tránh nạn nếu như ta không có đoán sai kiến tạo cái này mật thất người, hẳn là emda, mariam, si ô n giáo đường cha xứ, để nhị thế chiến, áp x u ô n từng bị người ý chiếm lính, ý thờ phụng đạo thiên chúa, người ethiopia lại tin phụng chính giáo, nơi đây lại là ethiopia trọng yếu nhất giáo đường một trong, loại tình huống này, emda mariam, si ô n đại giáo đường cha xứ vì tự vệ, tại giáo đường nội bộ kiến tạo ẩm thân mật thất, thậm chí kiến tạo dùng để chạy trốn bí đ ạ o đều là một kiện chuyện rất bình thường, không sai. sở ti vân tiên sinh, trong giáo đường đích xác có kiến tạo tại đ ể nhị thế chiến chạy trốn bí đ ạ o chỉ bất quá bây giờ đã hoang phế. căn này dùng để ẩm thân mật thất, lại là lần thứ nhất phát hiện. En-đa-ma-rê-am. Si-ôn đường người nói. trách giáo tiếp lời phụ khẳng định diệp thiên phán đoán. sau đó, diệp thiên lại kiểm tra một hồi căn này mật thất, cùng với bên ngoài phòng nghỉ tình huống, đáng tiếc không thu hoạch được gì, không có gì làm cho người kinh hì phát hiện. sau đó, bọn hắn liền rời đi nơi này, trở về phòng xưng tội bên kia, làm bọn hắn trở về, cắt chém trên vách tường khối kia đá hoa cương công việc vừa lúc hoàn thành. chính như diệp thiên lời nói, đem khối kia đá hoa cương từ trên vách tường lấy ra, đối vách tường sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không nguy hiểm cho em đa. m a r i Am, siôn giáo đường an toàn, xác định điểm ấy về sau, diệp thiên liền để cho thủ hạ thăm dò đội viên triển khai bước kế tiếp hành động, lợi dụng m ắ t không tốt xe tới cùng thanh trượt. đem khối này nặng nề đá hoa cương từ trong vách tường kéo ra đến tại đại gia thông lực hợp tác dưới không đến mười phút khối này đá hoa cương liền bị kéo ra ngoài bày ra tại phòng s ư n g tội bên cạnh trên đất trống trên vách tường tùy theo xuất hiện một cái ngay ngắn cửa hang thông qua cửa hang vào trong nhìn lại bên trong đen vịt một màu bất quá vẫn là có thể nhìn thấy tại cái này trong động khẩu có một cái xoắn ốt hướng phía dưới bậc thang một mực thông hướng sâu dưới lòng đất cái này bậc thang rất hẹp chỉ cho một người xuất nhập mà lại là so sánh gầy gò người mới có thể ra vào hơi chút mập một chút liền có khả năng kẹt tại cái này cầu thang xoắn ốt bên trên bởi vì thời gian dài phong bế mảnh này không gian dưới đất không khí tương đương vẩn đục cũng may mảnh này không gian dưới đất bên trong không khí cũng không có kịp đ ộ c đại gia cũng làm tốt phòng hộ cho nên không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tại cắt chém trên vách tường khối này đá hoa cương thời điểm không gian dưới đất bên trong v ậ n đục không khí sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan các loại chặn lấy mật đạo cửa vào đá hoa cương bị kéo ra bên trong v ậ n đục không khí lập tức lượng lớn sắp xếp ra nhanh chóng cùng ngoài giới không khí mới mẻ tiến hành thay thế tại cái này mật đạo lối vào cũng không có cái gì trí mạng cơ quan cảm bẫy trong mật đạo rất bình tĩnh đến mức mật đạo chỗ sâu có hay không cơ quan cảm bẫy chỉ có tiến một bước thăm dò mới có thể biết rõ đáp án mật đạo cửa vào mở ra sau khi diệp thiên cũng không có lập tức tiến lên xem xét Hắn để cho thủ hạ nhân viên lấy tới một cái cường lực quạt gió, gác ở mật đạo lối vào, bắt đầu nhanh chóng thay thế trong mật đạo vận đục không khí, cũng liền một lát công p h u mảnh này không gian dưới đất vận đục không khí liền bị toàn bộ rút ra, s u y ế t tới ngoại giới, thay vào đó, là lượng lớn không khí mới mẻ, cùng ngoại giới không khí có hay không khác nhau, thẳng đến lúc này, Diệp thiên mới đi tiến lên, kiểm tra một hồi mật đạo lối vào tình huống, đến mức những người khác, thì đứng tại xa hơn một chút một điểm vị trí, đ ầ y c õ i lòng mong đợi chờ đợi kết quả. xem xét tình huống đồng thời, Diệp thiên cũng ở hướng đại gia giới thiệu, các tiên sinh, cùng ta phía trước theo như lời đồng dạng, ở nơi này khối đá hoa cương sau lưng, là một đầu thông hướng sâu dưới lòng đất cầu thang xoắn ốt. điểm cuối cùng hẳn là ẩm tàng bảo tàng cái kia mật thất dưới đất. bởi vì là tại trong vách tường móc ra mật đảo. đầu này cầu thang xoắn ốt tương đương chật hẹp. chỉ cho một c á c h tương đối gầy gò điểm người thông qua. mật đảo chỗ sâu một vùng tăm tối. tình huống cụ thể không biết. đầu này cầu thang xoắn ốt phía trên. cùng với mật đảo chỗ sâu. có hay không t r í mạng cơ quan cảm bẫy tạm thời không được biết vì lý do an toàn chúng ta còn muốn làm một p h e n thăm dò làm rõ ràng tình huống bên trong cơ bản xác định an toàn về sau mới có thể phái người tiến vào mật đ ả o chỗ sâu thanh lý chỗ này bảo tàng tiếp xuống ta sẽ áp dụng một chút phi thường đặc thù thăm dò thủ đoạn hy vọng đại gia có thể có chuẩn bị tâm lý Lời còn chưa dứt, Josua h cùng ken giáo chủ bọn h ắ n đã nghĩ đến cái gì. Mỗi cái trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi. trong đó mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, thậm chí lui về phía sau một bước, nhìn thấy bọn h ắ n loài phản ứng này. cùng ở tại hiện trường những cái kia người ethiopia lại đầu ấp mơ hồ. nhưng rất nhanh bọn h ắ n liền minh bạch. Josu a đám người tại sao lại có loại này phản ứng. Sau một khắc, một đầu màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ đột nhiên từ diệt thiên bên trái ốm tay áo bên trong chui ra. Nghêng cái đầu nhỏ quét một vòng hiện trường, động tác của nó nhìn qua phi thường đáng yêu, chỗ tạo thành hiệu quả. nhưng còn xa không phải có chuyện như vậy. Trời ạ, đây là đầu kia được xưng là tử thần lơ, u, c ơ nơ, e u ơ hóa thân màu trắng rắn hổ mang nhỏ, hoặc là nó chính là tử thần lơ uu cơ nơ e u ơ. thượng đế phù hộ, hy vọng nó không muốn tại á c x u ô n g trắng trợn giết chóc, hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mỗi cái âm thanh đều tràn ngập sợ hãi, những cái kia người t h i o b i a đều bị giật mình kêu lên, nhao nhao lui về phía sau, đầy mắt vẻ sợ hãi, kinh hô không thôi đồng thời, bọn hắn cũng không dừng ở ngực vẽ cái thập tự, nhao nhao cầu nguyện. Lúc này, đầu kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ lại tại cùng d i ệ t thiên chơi đùa, nhìn qua không có uy hiếp chút nào, hơn nữa phi thường đáng yêu, nhưng trong mắt người khác, nó kia nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, lại giống như là tử vong vũ đạo, đùa mấy lần bạc h tinh linh tiểu ra hỏa này. Diệp thiên liền chỉ chỉ cái kia mật đạo cửa vào. Sau đó khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa. đi vào đem trong này thanh lý một lần. lời còn chưa dứt. bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này đã bắn ra. bay vào trên vách tường cái kia cửa hang. đại gia chỉ cảm thấy hoa mắt. một đạo màu trắng hư ảnh hiện lên. đầu kia tràn ngập khí tức tử vong màu trắng rắn hổ mang nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Tê. hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. mỗi người đều sợ hãi không thôi. nhất là những cái kia người ethiopia. biểu lộ kinh hãi. tựa như gặp g ù ư đồng d ạ n g diệp thiên lại quay đầu nhìn về hướng đại gia. như không có chuyện gì xảy ra mà nói. nếu như đầu này mật đạo chỗ sâu ẩm giấu đi một chút mang theo t h ị h đ ộ c sinh vật. tỉ như bọ cạp cùng rắn đ ộ c loại hình đồ vật. b ạ c h tinh linh tiểu g i a hỏa này rất nhanh có thể dọn dẹp sạch sẽ xử lý hết thầy đ ộ c trùng chờ nó từ đầu này trong mật đ ả o sau khi đi ra ta sẽ để thủ hạ nhân viên thả cỡ nhỏ máy bay không người lái đi vào dò xét một chút trong mật đ ả o tình huống thẳng đến xác định an toàn mới có thể phái người tiến vào mật đ ả o an bài như vậy không sai phi thường ủng thỏa áp xuân phó thị trưởng gật đầu nói Lời còn chưa dứt. e Nda Mariam, si ôn giáo đường người phụ trách liên tiếp lời nói. Sở ti vân tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. ngươi đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ. có phải hay không giống như trong truyền thuyết đồng d ạ n g là tử thần lơ u cơ nơ e u ơ hóa thân. đại biểu cho tử vong. còn có một chút. đầu này màu trắng rắn hổ mang nhỏ có phải hay không cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g một mực bí mật thủ hộ lấy chén thánh cùng xô lô mông chiếc nhẫn nếu như đúng là như vậy vậy liền quá thần kỳ diệp thiên nhìn một chút vị này chính giáo cao cấp tu sĩ làm sơ trầm ngâm lúc này mới khẽ cười nói đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ Đích xác là ta tại bộ đào nha tô ma thánh ma di a giáo đường sâu dưới lòng đất phát hiện. nó phía trước xác thực một mực thủ hộ lấy chén thánh cùng s ô lô mông chiếc nhẫn. đến mức nó là không phải t ử thần lơ u cơ n ơ e u ơ hóa thân. điểm ấy ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc trước ta phát hiện nó lúc, nó lại cuộn tại đại thiên sứ sa pha e lô trên pho tượng. nhưng là, hiện tại nó thuộc về ta. theo lần này giải thích, mấy vị thi obia chính giáo cao cấp tu sĩ hai mắt đều thẳng tỏa hào quang, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, truyền thuyết lại là thật, đầu này màu trắng rắn hổ mang nhỏ một mực thủ hộ lấy chén thánh cùng solo mông chiếc nhẫn, hay kia là tử thần lơng u cơ n ơ n e u ơ hóa thân, enda mariam, siôn giáo đường người phụ trách từ lẩm bẩm, không đứng ở ngực vẽ lấy thập tự nhưng vào lúc này đại gia trước mắt lần nữa hiện lên một đảo bạc h quang bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia đi mà quay lại từ đầu kia trong mật đảo bay ra chính nghĩa cảnh sát thích v ọ n g xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính c ả n h bã tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược t r a công lược xuyên nhanh tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười một t r ư ơ n g ba nghìn bảy mươi bốn hồng ngọc hoàng kim vương miện, bạc tinh linh lần nữa biến mất tại diệp thiên bên trái trong ốm tay áo, hắn chỗ tạo thành chấn động, lại sâu sắc khắc vào hiện trường những này người ethiopia não hải bên trong, nhất là lấy e m đ a mariam, si ôn giáo đường người phụ trách cầm đầu mấy vị chính giáo cao cấp tu sĩ, không ngừng nhìn về hướng diệp thiên bên trái ốm tay áo, ánh mắt đã cuồng nhiệt, lại tràn ngập sợ hãi đối với loại này tình huống diệp thiên sớm đã nhìn lắm thành quen chẳng có gì là lạ. hắn lại tiến lên kiểm tra một hồi mật đạo cửa vào tình huống sau đó nói đầu này thông hướng sâu dưới lòng đất mật đạo cùng với cầu thang xoắn ốt phần cuối gian kia mật thất bên trong hẳn không có cái gì mang theo kiệt đục sinh vật có cũng bị bạc tinh linh tiểu ra hỏa này xử lý sau đó, chúng ta đem lợi dụng cỡ nhỏ máy bay không người lái, lần nữa thăm dò mảnh này không gian dưới đất, nhìn xem sâu dưới lòng đất gian kia mật thất bên trong tình huống, xác định an toàn về sau, lại phái người tiến vào thăm dò, hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu, cũng không gì n h ị ngay sau đó, công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên liền lấy ra hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái, bắt đầu tiến hành điều chỉnh thử các loại điều chỉnh thử hoàn tất bọn hắn lập tức đem cái này hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái thả ra một trước một sau trực tiếp bay vào trên vách tường trong đồng khẩu sau một khắc trong đồng khẩu tình huống liền xuất hiện tại màn hình giám sát bên trên xuất hiện tại đại gia trước mắt trừ đầu kia thông hướng sâu dưới lòng đất cầu thang xoán ốp bên ngoài tại cửa hang lối vào đại gia còn chứng kiến hai cái đường kính chừng mười cm lại vết i gì loang lổ thanh đồng trụ các tiên sinh đại gia bây giờ thấy cái này hai căn thanh đồng trụ hẳn là mở ra cái này mật đạo cửa vào cơ quan hoặc là nói là mở ra cơ quan tạo thành bộ phận bởi vì niên đại quá xa xưa bọn chúng đã vết i gì loang lổ may mắn là bọn chúng vẫn là có thể vận chuyển chính vì vậy ta mới có thể mở ra đầu này mật đ ả o diệp thiên giản lược giới thiệu một chút tình huống. sau đó, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái dọc theo cầu thang xoắn ốp, chậm rãi hướng phía dưới bay đi. ở đầu này cầu thang xoắn ốp bên trên, rơi thật dày một lớp cho bụi, cho bụi phía trên còn rất dài đầy rêu xanh, lộ ra phi thường trơn ư ớ t bập thang hai bên trên vách tường, Đồng đầy được. đối dạng tràn đầy rêu xanh. Loan lộ không chịu nổi. Ngoài ra, tại trên cầu thang còn có thể nhìn chân. lượng không nhiều. Mảnh này dấu dù lại lại Tải thể thấy một chút chuột thể thấy được, cho dù đối với chuột. Mảnh này bịt rêu ra. cầu vậy chịu lưu Cho lộ có có Bởi với Số ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ g ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ tốt an cư chỗ. En, ờ a ma, r ờ a ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ g ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ dấu góc. Những con chuột lựa chọn rất nhiều. đương nhiên sẽ không lựa chọn một chỗ như vậy an cư. có lẽ là bởi vì kiến tạo thời gian quá mức vội vàng. có lẽ là bởi vì công năng phi thường đơn nhất. chính là dùng để ẩm tàng bảo vật. đầu này cầu thang xoắn ốt hai bên trên vách tường. cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật trang trí. chỉ có hai cái nho nhỏ húc tường. là dùng để sắp đặt ngọn nến cùng bó đuốc. cái khác như là bích họa cùng pho t ư ợ n g nơi này đều không có phát hiện tại bậc thang hai bên trên vách tường cũng không có lỗ xả kích không có phát hiện c á c h khác cơ quan cảm mấy tồn tại vết tích trên cầu thang tựa h ộ p vô cùng an toàn hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến hành thăm dò đồng thời diệp thiên một bên phân tích tình huống một bên tiến hành giảng giải các tiên sinh liền tình huống trước mắt đến xem Ở đầu này cầu thang xoắn ốt bên trên tạm thời không có phát hiện cái gì cơ quan cảm bẫy nhìn qua vô cùng an toàn có thể yên tâm thông qua đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đang khi nói chuyện hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay đến cầu thang xoắn ốt dưới đáy ánh đèn chỗ đến một gian nho nhỏ mật thất dưới đất xuất hiện tại màn hình giám sát bên trên xuất hiện tại đại gia trước mắt cái này mật thất chỉ có mấy bình phương lớn nhỏ cao không đến một m tám bị bóng tối bao trùm từ cửa mật thất vào trong nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một chút có hạn tình huống tại căn này mật thất dưới đất trung ương tựa hồ chất đ ó n g lấy một chút c á y xương không còn có vật phẩm khác bởi vì mật thất rất nhỏ cho nên cũng không lộ ra trống chảy ngược lại cho người ta một loại cảm giác bị đè nén thấy cảnh này, trong giáo đường lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Thoa nga, thật không dám tin tưởng. e n đ a Mariam, si ôn giáo đường phòng s ư n g tội sâu dưới lòng đất, rõ ràng sẽ có như thế che giấu một cái dưới đất mật thất, quá bất khả tư n g h ị những cái kia trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì, là an phong sô -so、men đ ế p truyền giáo lúc vơ v ế t vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. vẫn là cái khác đồ vật gì quá làm cho người ta chờ mong ngay tại đại gia nghị luận ẩm ý thời điểm hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay vào gian kia mật thất dưới đất triển khai tiến một bước thăm dò tại căn này nho nhỏ trong mật thất dưới đất trừ những cái kia chất đ ó n g tại trong mật thất cái dương bên ngoài cũng không có phát hiện cái gì khác đồ vật cùng mặt trên cầu thang xoắn ố đồng d ạ n g Mật thất bên trong cũng không có pho tượng loại hình vật phẩm. phải biết, căn này mật thất ở vào một tòa nổi danh giáo đường sâu dưới lòng đất. nhưng không có bất luận cái gì tôn giáo đề tài điêu khắc tác phẩm. loại tình huống này vẫn tương đối ít gặp. từ điểm đó đó có thể thấy được. lúc trước an phong sô m e n đ é t kiến tạo cái này mật thất lúc. nhất định phi thường bí ẩn. cơ hồ không người biết được. thời gian cũng rất vội vàng. không kịp làm bất kỳ trang sức gì cùng bố trí, bởi vì niên đại quá xa xưa, mật thất bên trong những cái kia trên cái d ư ơ n g mặt, cùng với bốn phía vách tường cùng trên mặt đất, đều mọc đầy rêu xanh, đem hết thảy địa phương đều che đậy đứng lên, không bao lâu công phu, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã hoàn thành thăm dò, diệp thiên lần nữa xem xét một chút quay chụp đến video, sau đó để cho thủ hạ nhân viên thu hồi máy bay không người lái. cùng lúc đó, hắn đối hiện trường đám người giải thích nói, hiện tại cơ bản có thể khẳng định, đầu này thông hướng sâu dưới lòng đất cầu thang xoán ốt, cùng với cái kia che giấu trong mật thất dưới đất, đều không có cơ quan cảm bẫy, có thể yên tâm tiến vào. sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, ta đoán là bởi vì thời gian quá vội vàng, An phong s ô m e n đ e t tại áp s u ô n thời gian cũng quá ngắn. Căn bản không kịp làm bất luận cái gì dư thừa bố trí. mà càng lớn có thể là. cái này mật thất là ở m a l a x a g á t hoàng đế bị lật đổ. A phong s ô m e n đ e t sắp bị đuổi đi thời điểm kiến tạo. chỉ là vì đến ẩ n tàng bảo tàng. không sai. sờ ti vân. Malak a g a t hoàng đế cùng An phong s ô m e n đ e t thất bại tốc độ rất nhanh. Bọn hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian, đi làm càng thêm chu đáo chặt chẽ bố trí. A phon Somenbet chạy ra Ethiopia lúc, nghe nói cũng là một thân một mình, cái gì đều không thể mang đi. Sau khi trở lại Joma không qua mấy năm, hắn liền buồn bực sầu não mà chết. Enda Mariam, siôn giáo đường người phụ trách tiếp lời nói, hiện trường những người khác cũng đều gật gật đầu. Hiển nhiên tán đồng diệp thiên phân tích. Sau đó, diệp thiên còn nói một chút phán đoán của mình. Sau đó để cho thủ hạ nhân viên cầm một chút chiếu sáng q u e huyền quang qua tới. từng cái gãy đôi thắp sáng, ném vào đầu kia thông hướng sâu dưới lòng đất cầu thang xoắn ốt. theo lượng lớn chiếu sáng q u e huyền quang bị ném vào. đầu kia trong bóng đêm ngủ say bốn trăm năm trăm năm cầu thang xoắn ốt. rốt cuộc n g h ê n h đón quang minh. làm xong động tác này, diệp thiên liền nhìn về hướng hiện trường đám người, khẽ cười nói, các tiên sinh tiếp xuống ta muốn phái người tiến vào ở vào sâu dưới lòng đất cái này mật thất, mở ra dấu ở trong mật thất những cái kia cái dương. trong quá trình này, chúng ta sẽ toàn bộ hành trình quay chụp video, mở ra những cái kia dấu ở mật thất bên trong cái dương về sau. ta sẽ ở t ò a này trong giáo đường ở trước mặt mọi người từng cái mở ra, thanh lý chứa ở những cái kia trong dương vật phẩm, từng cái đăng ký tạo sách. cùng lúc đó, ta sẽ tại hiện trường hoàn thành giám định cùng ước định, sau đó căn cứ ước định sau tổng thể giá trị, đem chỗ này bảo tàng một phân thành h a i trong này hoàn thành phân phối, tránh khỏi sau đó lại d à y vò, nghe nói như thế, Mấy vị người e thi o p i a lập tức có chút gấp, sở ti vân tiên sinh, các ngươi lập tức triển khai thanh lý hành động, đem chỗ này bảo tàng từ dưới đất chỗ sâu mở ra, cũng tiến hành kiểm kê cùng đăng ký tạo sách, những ta này cũng không phản đối, nhưng là, lập tức liền triển khai ước định giám định công việc, cũng tại hiện trường hoàn thành phân phối, có phải hay không quá mức vội vàng, ngươi sao có thể cam đoan d á m định chuẩn xác cùng phân phối công bằng đâu? áp xuân phó thị trưởng cao mày nói. lời còn chưa dứt. emda mariam. siôn giáo đường người phụ trách l i ê n tiếp lời nói. không sai. hiện trường phân phối chỗ này bảo tàng. đích xác quá mức vội vàng. sở ti vân tiên sinh. chỉ dựa vào cá nhân ngươi d á m định kết luận cùng ước định ý kiến liền phân phối bảo tàng. ít l ợ i của chúng ta làm thế nào chiếm được cam đoan. Diệp thiên nhìn một chút những n à y người thi oba. sau đó khẽ cười nói. các tiên sinh, trong này ta muốn nói câu các ngươi không thích nghe lời nói. các ngươi vùng ti g a i cùng áp suom, thậm chí toàn bộ thi oba, đều không có đỉnh cấp độ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định. nói cách khác, các ngươi căn bản tìm không thấy quyền uy chuyên gia học giả. đến giám định chỗ này bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, không có chuẩn xác giám định, cũng liền chưa nói tới tinh chuẩn ước định. hiện trường những ngày người Ethiopia tất cả đều sửng sốt, không nói một lời, biểu lộ l ú n g túng, bọn hắn rất muốn ra nói phản bác, nhưng sự thật liền bày ở đây, người sáng suốt đều có thể nhìn đến, vùng ti g a i cùng áp x u â n nơi nào có cái gì đỉnh cấp độ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định liền ngay cả trình độ bình thường cũng không có mấy cái nếu như từ bên ngoài đi mời thế tất yếu hoa phi thường cao đại giới dạng này đại giới lại là vùng ti g a i cùng áp x u â n không nguyện ý thanh toán không đợi người thi o b i cho ra trả lời diệp thiên tiếp tục nói tiếp ta đối chính mình d á m định đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, tự tin vô cùng, cũng có thể cam đoan. chỉ cần ta cho ra d á m định kết luận cùng ước định kết quả, đều sẽ vì thế phụ trách. d á m định chỗ này bảo tàng trong quá trình. chúng ta sẽ toàn bộ hành trình thu video, cũng lưu cho các ngươi một phần video tư liệu. các ngươi về sau cảm thấy có vấn đề gì. có thể tới tìm truy cứu trách nhiệm về sau. nói cách khác, các ngươi nếu như cảm thấy ta cho ra giám định kết quả cùng ước định giá trị không chính xác, t ù y thời có thể đổi ý, lại mời càng quyền uy cơ cấu cùng chuyên gia đến tiến hành giám định, đến mức hiện trường phân phối chỗ này bảo tàng, liền càng thêm đơn giản, ta sẽ căn cứ chính mình cho ra tổng thể ước định giá trị, đem chỗ này bảo tàng chia giá trị hoàn toàn bằng nhau hai bộ phận. Sau đó, từ các ngươi lấy trước đi trong đó một nửa, một nửa khác liền thuộc về c h ú n g ta công ty. Nếu như các ngươi cảm thấy không yên lòng, có thể lại lựa chọn một lần. Dạng này hẳn là rất công bằng a, a, áp xuân phó thị trưởng kinh hô một tiếng, trực tiếp s ư ờ n sốt. người ethiopia khác cũng sống vậy. tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, diệp thiên thì cười cười, thả ra đòn sát thủ, vùng ti giai tình huống ta có hiểu biết, chính vì vậy, ta mới đưa ra loại này phân phối biện pháp, gọn gàng mà linh hoạt, giảm bớt rất nhiều lễ nghi phiền phức, cũng tiết kiệm lượng lớn thời gian, đối chúng ta song phương đều có lợi, nghe nói như thế, tb lơi đại biểu cùng áp xuân phó thị trưởng con mắt cũng vì đó sáng lên đúng a làm sao quên cái này gốc giả vùng ti g a i cùng tb lơi hiện tại cần đại bút tiền tài tới mua rất nhiều thứ t ỷ như súng ốm đạn dược vật tư nơi nào có thời gian lãng phí ở mời chuyên gia học giả giám định chỗ này bảo tàng trên sự tỉnh quan trọng hơn là s ở ti vân g i a hỏa này cho ra bảo tàng phân phối phương án nghe vào phi thường hợp lý không có kẽ hở cho dù bảo tàng phân phối hoàn thành không phải còn có thể đổi ý tìm truy cứu trách nhiệm về sau sao tựa hồ không có vấn đề gì nghĩ tới đây tb lơ đại biểu cùng áp xuân phó thị trưởng lập tức liếc nhau cũng khẽ gật đầu một cái sau đó Ác x u â n phó thị trưởng liền gật đầu nói, tốt à, sở ti vân tiên sinh, cái phương án này nghe vào rất hợp lý, chúng ta có thể tiếp nhận, nơi này là vùng ti g a i đích xác có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu lễ nghi phiền phức, nhìn thấy bọn hắn gật đầu đáp ứng, emda mariam, siôn giáo đường người phụ trách các loại chính giáo cao cấp tu sĩ, cũng sẽ không nói cái gì nữa, đạt thành nhất trí ý kiến về sau. Diệp thiên lập tức gọi tới một tên công ty nhân viên cùng một tên ít r a em thăm dò đội viên. chuẩn bị để bọn hắn tiến vào ở vào sâu dưới lòng đất căn này mật thất. thanh lý cũng chuyển vận chỗ này bảo tàng. sở dĩ lựa chọn bọn hắn là bởi vì hai người này thân hình thích hợp. bọn hắn đều chỉ có một mơ b ả y ra mặt. thân hình gầy gò. có thể tiến vào đầu kia chập hẹp cầu thang xoán ốt. Đợi đi hai người đi tới、gần. Diệp Thiên Căn dặn một chút chú ý hạng、mục. Chủ yếu cùng an toàn có quan hệ. an quan gần. Căn dặn cùng toàn một mục. có ý yếu sau đó, mỗi người bọn họ thay đổi một bộ trang phục phòng hộ, đeo xong bao tay cùng đèn p i n đổi đầu các loại trang bị, sau đó tại bên hông cột lên dây an toàn, lúc này mới tiến vào trên vách tường cái kia mật đạo cửa vào, bởi vì mật đạo lối vào so sánh chật hẹp. cầu thang xoắn ốp bên trong cũng giống vậy bọn họ đều là chân hướng bên trong đầu hướng bên ngoài lui về bò vào mật đ ả o cũng may hết thầy thuận lợi bọn hắn đều an toàn thông qua cửa vào mật đ ả o tiến vào cầu thang xoắn ốp sau đó tại dây an toàn dưới sự bảo vệ bọn hắn dọc theo cầu thang xoắn ốp từng bước một hướng sâu dưới lòng đất đi tới đầu kia cầu thang xoắn ốp trừ so sánh trơn ướt bên ngoài cũng không có cơ quan cảm bẫy tự nhiên không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn trong chúc lát công phu dẫn đầu tiến vào mật đ ả o vị kia công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đã tiến vào ở vào sâu dưới lòng đất gian kia mật thất ngay sau đó vị kia ít r a em thăm dò đội viên cũng tiến vào mật đ ả o xuống đến gian kia che giấu mật thất dưới đất theo bọn hắn tiến vào, gian kia trong mật thất dưới đất lập tức trở nên trở nên sáng ngời, Trở ở trên mặt đất đám người, rốt cuộc nhìn rõ ràng trong mật thất dưới đất tình huống, cùng phía trước nhìn thấy đồng d ạ n g tại gian kia mật thất dưới đất trung ương, chất đống mười mấy cái cổ lão dương gỗ, mỗi cái trên thùng gỗ đều mọc đầy rêu xanh, khác biệt là, có chút chất phát dương đ c mục nát, mắt thấy là phải sụp đổ, tại cường lực đèn pha chùm sáng chiếu xuống, trong đó mấy cái dương gỗ khe hở bên trong, mơ hồ lộ ra từng mảnh từng mảnh hào quang sáng trói, trừ mười mấy cái dương gỗ, mật thất bên trong không còn có cái khác đồ vật, một kiện tôn giáo đề tài điêu khắc tác phẩm đều không nhìn thấy, nhìn xem một màn này hình ảnh, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, nhất là những cái kia người ethiopia, hai mắt thẳng tỏa hào quang, diệp thiên nhìn một chút hình ảnh theo dõi, sau đó c u ơ lấy bộ đàm nói, n i c ô các ngươi không cần phải để ý đến mật thất địa phương khác tình huống, chỉ phụ trách thanh lý kia mười mấy cái dương gỗ, thanh lý thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận, những cái kia dương gỗ đã có bốn trăm năm trăm năm lịch sử, khẳng định yếu ớt không chịu nổi, sau đó, chúng ta sẽ lợi dụng dây an toàn thả mấy cái cỡ nhỏ d ạ n g đơn giản tủ sắt xuống dưới. các ngươi từ những cái kia dương gỗ t ầ n g cao nhất bắt đầu thanh lý, tốt nhất đem những cái kia dương gỗ chỉnh thể bỏ vào d ạ n g đơn giản tủ sắt bên trong. nếu như không cách nào chỉnh thể tiến hành chuyển di, hoặc là những cái kia dương gỗ mục nát quá mức nghiêm trọng, các ngươi ngay tại dương gỗ bên trong đồ vật lấy ra, bỏ vào d ạ n g đơn giản tủ sắt bên trong, Ta sẽ sắp xếp Nico g ư ờ đưa h ú n nó g t r e lên n mặt đất. k h ô gật có chuyện cho chúng cô vấn vân. Những này liền Nhi đề. Sờ ti ta giao g đầu đáp một tiếng. Sau đó, diệp thiên liền để cho thủ hạ nhân viên thả mấy cái cỡ nhỏ dạng đơn giản tủ sắt xuống dưới. Bắt đầu thanh lý cũng chuyển vận chỗ này che giấu bảo tàng. nhận được cái thứ nhất cỡ nhỏ dạng đơn giản tủ sắt về sau. n i c ô bọn hắn liền hành động đứng lên. tại trong mật thất kia mười mấy cái cái dương trên cùng, bày đặt một cái rất nhỏ cái dương, ngay ngắn, Nico cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia dương gỗ từ chỗ cao lấy xuống, nhẹ nhàng lau đi bám vào ở phía trên rêu xanh. theo động tác của hắn, một cái màu đỏ thấm dương gỗ lập tức phơi bày ra, xuất hiện tại video trên tấm hình, cái này màu đỏ thấm dương gỗ bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn hại chỗ mặt ngoài khắc lấy một chút tinh mỹ hình dáng trang sức tựa hồ còn có chút cổ lão văn tự tại cái này dương gỗ chính diện có một cái kim quang lập lò hoàng kim yếm khóa yếm khóa chỗ bị thiết kế thành một cái hoàng kim hùng sư dùng một cái hoàng kim khóa chặt sờ t i v â n phía trên nhất cái này dương gỗ bảo tồn phi thường hoàn chỉnh không có bất kỳ cái gì hư hao quả thực là cái kỳ tích, cái này dương gỗ phi thường tinh mỹ, có nhất định trọng lượng, không biết bên trong chứa đồ vật gì. Nico thông qua bộ đàm báo cáo tình huống, đây là một cái châu phi dương gỗ từ đàn, loại này chân quý vật liệu gỗ có thể có hiệu quả phòng ngừa trùng đục chuột cắn, tính chất tỉ mỉ, hơn nữa phi thường chống ăn mòn, cho nên mới có thể hoàn hảo bảo tồn đến bây giờ. từ mặt ngoài hình dáng trang sức cùng cái kia hoàng kim hùng sư yếm khóa đến xem cái này dương gỗ từ đàn hẳn là xuất từ solo m ô n g vương triều hoàng thất bên trong chứa đồ vật khả năng cùng solo m ô n g thất có quan hệ diệp thiên giản lược nói vài câu nghe hắn lần này phân tích tất cả mọi người trở nên càng thêm hưng phấn sau đó Nico bọn hắn liền đem cái kia tinh xảo dương gỗ tử đàn bỏ vào một cái dạng đơn giản tủ sắt bên trong, cũng khóa ký tủ sắt. hai ba phút sau, cái này dạng đơn giản tủ sắt liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, không c h ầ n c h ờ chút nào. Diệp thiên lập tức mở ra cái này dạng đơn giản tủ sắt, từ bên trong lấy ra cái kia đến từ bốn, năm trăm năm trước dương gỗ tử đàn, cái này dương gỗ tử đàn mới vừa xuất hiện tại ngoại giới, bại lộ tại ánh sáng tự nhiên dưới, không thể tránh khỏi xuất hiện một chút oxy hóa phản ứng, lập tức trở nên cố ký rất nhiều. chỉ có cái kia hoàng kim hùng sư yếm khóa, cùng với hoàng kim khóa, vẫn như cố bắn ra hào quang sáng trói. đối với cái này dương gỗ tử đàn biến hóa, tất cả mọi người không phải rất để ý. đại gia quan tâm nhất, cũng càng muốn biết là cái này dương gỗ tử đàn bên trong rốt cuộc chứa lấy vật gì ẩm i ấ u đi bí mật gì diệp thiên cùng mấy vị nhà khảo cổ học cẩn thận nghiên cứu một chút cái này dương gỗ tử đàn sau đó không hẹn mà cùng hơi gật đầu ngay sau đó diệp thiên khẽ cười nói các tiên sinh ta phía trước phán đoán không sai cái này tinh mỹ dương gỗ t ử đàn đích xác đến từ sô lô mông vương triều hoàng thất chứa ở cái dương này đồ vật bên trong hẳn là cùng sô lô mông thất có quan hệ căn cứ an phong sô men b ế t cùng ma lắc sa gát hoàng đế ở giữa thân mật quan hệ ta lớn mật phỏng đoán một chút cái này dương gỗ t ử đàn bên trong đồ vật có lẽ liền đến từ ma lắc sa gát hoàng đế không sai khả năng này đích xác tồn tại trên cái dương cái này hoàng kim hùng sư yếm khóa là solo mông vương triều tiêu chí một trong những người khác không được sử dụng đây chính là một cách chứng minh đến từ đại học ha r v a r d một vị nhà khảo cổ học nói còn lại mấy vị chuyên gia học giả cũng đều hơi gật đầu nhưng vào lúc này en da mariam siôn giáo đường người phụ trách đột nhiên nói sở ti vân tiên sinh, ngươi dự định mở thế nào cái này hoàng kim khóa. cái này hoàng kim khóa có bốn trăm năm trăm l n ă m lịch sử. từ tinh xảo trình độ đến xem, hẳn là kiện có nhất định giá trị đồ cổ văn vật. nếu như cái này dương gỗ t ử đàn đích xác đến từ sô lô mông vương triều, vậy nó giá trị càng cao. cho nên tốt nhất vẫn là không muốn phá h ư thanh này đồ cổ hoàng kim khóa. vậy sẽ để nó giá trị cực lớn suy giảm. nghe nói như thế. Josua h cùng k e n giáo chủ bọn hắn không khỏi khẽ cười lên. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học đầu tiên là dừng một chút. lập tức cũng cười đứng lên. yên tâm ạ. ta có thể có ở đây không phá h ư thanh này đồ cổ hoàng kim khóa dưới tình huống. nhẹ nhàng đem nó mở ra. nhìn xem cái này dương gỗ t ử đàn bên trong rốt cuộc đừng gì thế bảo bối. diệp thiên khẽ cười nói, a, ngươi mở thế nào cái này đồ cổ hoàng kim khóa, lại không có chìa khóa. enda mariam, siôn giáo đường người phụ trách kinh ngạc nói, người ethiopia khác cũng đầu óc mơ hồ, liền dùng cái này, đây chính là mở khóa chìa khóa, nói xong, Diệp thiên trong tay đột nhiên nhiều hơn một căn tinh tế kim loại phát phiến, không đợi những cái kia người thi obi kịp phản ứng. Hắn đã đem căn này kim loại phát phiến nhét vào hoàng kim khóa lỗ chìa khóa, cũng nhẹ nhàng kích thích đứng lên, vẹn vẹn ba năm giây, theo cạch một tiếng vang nhỏ, thanh này đến từ bốn, năm trăm n ă m trước đồ cổ hoàng kim khóa, đã bị mở ra. Sau đó. Diệp thiên sẽ đem đem đồ cổ hoàng kim khóa lấy xuống, đặt ở bên cạnh trên mặt thảm, trời ạ, sờ ti vân, ngươi rốt cuộc làm sao làm được, quả thực tựa như làm ả o thuật đồng dạng, ta không phải hoa mắt à. tốc độ thế mà nhanh như vậy, vậy cái này giống như đồ cổ hoàng kim khóa thì có ít lời gì, hiện trường những này người thi obi a n h a o nhào kinh hô lên, từng cái hai mắt t r ừ n g căng tròn, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài cùng lúc đó bọn hắn cũng cảm thấy một trận trong lòng run sợ s ợ ti vân gia hỏa này thực sự thật đáng sợ quả thực không gì làm không được dạng này một c á c h vô cùng kỳ diệu gia hỏa ai có thể chọc nổi nha nếu không ngay cả đầu làm sao rơi cũng không biết diệp thiên chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng h u lợi mở ra thanh này đồ cổ hoàng kim khóa về sau. Hắn liền đứng ở cái này dương gỗ tử đàn mặt bên. cẩn thận từng ly từng tí xốc lên dương gỗ nắp. trong dương cũng không có cơ quan cảm bẫy. không có mũi tên bắn ra. cũng không có trí mạng khói độc. phi thường bình tĩnh. xác định an toàn. diệp thiên lúc này mới triệt để xốc lên cái này dương gỗ tử đàn. theo động tác này. hiện trường lập tức dần hiện ra một mảnh vô cùng ứng ánh kim sắc quang mang. sáng đến mỗi người hai mắt cũng vì đó một hoa. đại gia thoáng thích ứng một chút tia sáng biến hóa. lúc này mới nhìn rõ ràng. chứa ở cái này dương gỗ từ đàn bên trong đồ vật đến tột cùng là cái gì. kia là một đỉnh tạo hình phong cách cổ xưa sơn tự hình hoàng kim vương miện. ứng ánh c h ó i mắt. mà ở kia đỉnh hoàng kim vương miện t r u n g quanh. khảm n ạ m lấy một vòng to lớn hồng ngọc sắc thái vô cùng tươi đẹp đỏ như là bộ câu máu đồng dạng hiện trường trong nháy mắt an tính lại tất cả mọi người bị chấn động chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính c ả n h bã tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược t r a công lược xuyên nhanh tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i một chương ba nghìn bảy mươi năm ngoài ý muốn phát hiện Bại lộ tại ngoại giới không bao lâu công phu, hoàng kim vương miệng bên trên những cái kia to lớn hồng ngọc, sáng bóng liền nhanh chóng ảm đạm xuống, trở nên sấm màu, tựa như bịt kín một lớp b ụ i sương mù. thấy cảnh này, những cái kia người t h i oba lập tức đều có điểm sốt ruột. A, đây là có chuyện gì. những này hồng ngọc làm sao đột nhiên mất đi sáng bóng. có hay không biện pháp cứu vãn hoặc ngăn cản loại biến hóa này. Trời ạ, vì sao lại phát sinh loại biến hóa này. theo trận này tiếng kinh hô, tất cả mọi người bị kinh sợ tỉnh lại. diệp thiên nhìn một chút những n à y người thi obia, mỉm cười lắc đầu nói, các tiên sinh, không cần khẩn trương, đây là bình thường oxy hóa phản ứng, là không thể tránh né. những này hồng ngọc bị ẩm dấu đi thời gian quá xa xưa, thời gian dài cùng ngoại giới ngăn cách. chính vì vậy, khi chúng nó lần nữa tiếp xúc đến không khí mới mẻ, bại lộ tại dưới ánh sáng tự nhiên, liền sẽ phát sinh loại phản ứng này. Loại này oxy hóa phản ứng tạo thành tổn thất rất nhỏ. chờ chúng nó thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, liền sẽ không lại phát sinh biến hóa gì. đến lúc đó tìm nhân sĩ chuyên nghiệp rèn luyện xử lý một phen liền tốt, bọn chúng liền có thể lần nữa phóng xả ra mê người quang mang. nguyên lai là dạng này, d a ta một hồi. tê b ê lơ đại biểu tiếp lời nói, thở phào một cái, cùng ở tại hiện trường mặt khác mấy vị người ethiopia, sắc mặt liền vì đó đỏ lên, ít nhiều có chút không có ý tứ liền giám định đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cùng với giám định châu báu phương diện bọn họ đều là người ngoại nghệ căn bản không biết cái gì kiến thức chuyên nghiệp loại biểu hiện này cũng rất bình thường diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức hãy cùng mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu cũng giám định đỉnh này sơn tự hình hoàng kim hồng ngọc vương miện cùng lúc đó sâu dưới lòng đất bảo tàng thanh lý hành động vẫn tại tiếp tục. Lúc trước cái dạng đơn giản t ủ sắt bị lần nữa đưa vào mật thất dưới đất, một cái khác hơi lớn một điểm dạng đơn giản t ủ sắt bị treo lên mặt đất. tại cái này dạng đơn giản t ủ sắt bên trong, trang lấy một cái dài chừng năm mươi cm, cao lớn chừng ba mươi cm dương gỗ, diệt thiên tự thân lên trước mở ra nhanh gọn thức t ủ sắt. Lấy ra cái này cổ xưa dương gỗ. Cái này dương gỗ bảo tồn trạng thái cũng rất tốt. cơ b ả n hoàn chỉnh. phía trên đồng d ạ n g khắc lấy một chút tinh mỹ hoa văn. chính diện thì là một cái mạ vàng hoàng kim hùng sư yếm khóa. nhìn thấy cái này mạ vàng hoàng kim hùng sư yếm khóa. đại gia lập tức đều hiểu. cái này dương gỗ cũng tới từ xô lô mông vương triều hoàng thất. nhưng bên trong rốt cuộc chứa lấy vật gì. nhưng không được biết, diệp thiên cũng không có sốt ruột mở ra cái này dương gỗ, mà là đem hắn để ở một bên, tiếp tục nghiên cứu kia đỉnh hoàng kim hồng ngọc vương miện, không bao lâu công phu, hiện trường những này người e thi o p i a liền đã không kịp chờ đợi, sở ti vân tiên sinh, đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện đến từ nơi nào, là e thi o p i a cổ đại vị nào hoàng đế vương miện, giá trị là bao nhiêu, á p xuân phó thị trưởng vội vàng hỏi, ánh mắt vô cùng cực nóng, mấy vị khác người thi obia cũng đều đồng giảng, mỗi người đều đầy cói lòng chờ mong, chờ lấy diệp thiên cho ra đáp án, diệp thiên ngẩng đầu nhìn một chút bọn hắn, sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, ta phi thường khẳng định nói cho đại gia, đây chính là thi obia hoàng đế ma lắc sa gát hoàng kim hồng ngọc vương miện, ý nghĩa phi thường đặc thù, có thể nói là một kiện có giá trị không nhỏ đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật. Ở đỉnh này vương miệng vòng trong, khắc lấy ma lắc xa g á t hoàng đế cá nhân tiêu k ý. còn có solo mông vương triều hoàng thất hoàng kim sư tử huy chương, đến mức nó vì sao lại rơi vào an phong s o m e n d é t tay. thì không được biết, lời còn chưa dứt. en đa ma -ri am. ri Si ôn giáo đường người phụ trách liên tiếp lời nói, ma l ắ c sa gát hoàng đế lúc bị lật đổ, pha si li b é t hoàng đế thủ hạ cũng không tìm được đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện, ma l ắ c sa gát hoàng đế hướng bên ngoài tuyên bố, đỉnh này vương miện trong lúc hỗn loạn ném, bởi vì hắn là pha si li b é t phụ thân của hoàng đế, thân phận đặc thù, cho nên không có ai truy vấn đỉnh này vương miện hạ xuống, nhưng người nào có thể nghĩ đến, nơi này vương miện vậy mà rơi vào an phong somendet trong tay. May mắn là, an phong somendet cũng không thể mang đi đỉnh này vương miện, mà là đưa nó chôn g i ấ u enda, mariam, siôn giáo đường sâu dưới lòng đất. cho tới hôm nay, đỉnh này vương miện mới có thể lại thấy ánh mặt trời. theo hắn lời nói này, hiện trường hết thảy người ethiopia đều ngầm tự may mắn không thôi sau đó tb lơ đại biểu hỏi lần nữa sở ti vân tiên sinh tất nhiên đây là ma lắc sa gát hoàng đế vương miện vậy khẳng định giá trị liên thành ngươi có thể cho một c á c h chuẩn xác đánh giá đáng giá sao làm cho đại gia tâm lý nắm chắc diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này cũng không có lập tức dành cho trả lời rất hiển nhiên. tây bê lơ nhu cầu cấp bách đại bút tài chính vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị chính vì vậy gia hỏa này mới nóng lòng biết rõ đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miệng chân chính giá trị hắn loại biểu hiện này để bên cạnh zosu a cùng ken giáo chủ để đại học ha vứt cùng đại học c o l u m bi a mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học đều hai mắt tỏa sáng hai mắt thẳng tỏa hào quang những này như là như hồ ly tên rào hoạt đều nhìn thấy ẩm chứa trong đó to lớn cơ hội đều không ngoại lệ bọn gia hỏa này đều đánh lên người e thi o p i a chủ ý để mắt tới muốn phân cho người e thi o p i a kia một nửa bảo tàng đến mức e thi o p i a khác biệt dân tộc cùng thế lực ở giữa chiến tranh cùng báo thù bọn hắn căn bản liền không ở hồ hiện trường vẻ mặt của mọi người biến hóa đều bị diệp thiên xem ở trong mắt Josu a bọn hắn có ý đồ gì, hắn cũng lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, có thể khẳng định, ma lắc sa gát hoàng đế đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện, là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật, phi thường hiếm thấy, ta vì hắn đỉnh giá khoảng tám triệu đô la mỹ, sở dĩ cho ra cao như vậy ước đỉnh giá cả. là bởi vì đỉnh này vương miện sau lưng ẩm giấu đi một đoạn kinh tâm động phách lịch sử cố sự c á c h này không thể nghi ngờ trên diện rộng nâng lên đỉnh này vương miện giá trị diệp thiên khẽ cười nói cho ra vương miện đánh giá giá trị lời còn chưa dứt hiện trường đã vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng kinh hô hoa nga tám triệu đô la thật sự là quá kinh người không nghĩ tới đỉnh này vương miện giá trị cao như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi ngay tại đại gia kinh hô không thôi thời điểm đến từ ít ra em hai vị đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định lại kinh ngạc nhìn đồng dạng diệp thiên bọn hắn không nghĩ tới diệp thiên sẽ vì đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện cho ra cao như vậy đánh giá giá trị nếu để cho bọn hắn ước định bọn hắn cho ra đánh giá giá trị khả năng tại năm triệu đến sáu triệu đô la ở giữa. mà không phải tám triệu đô la. tám triệu đô la đánh giá giá trị. căn bản là đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện giá g trị hạn mức cao nhất. hai vị này người ít xa em làm sao biết. d i ệ p thiên đây là cố ý hành động. trong lòng của hắn phi thường minh bạch. nếu như mình đem đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện g phân cho người ethiopia. người ethiopia cũng lưu không được. cuối cùng cầm tới đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miện, g hoặc là người i s r a e l hoặc là vati c a n lại hoặc là chính là người mỹ. tất nhiên dạng này, hắn không để ý giúp người ethiopia một tay, để bọn hắn nhiều kiếm một điểm tiền. trừ cái này đỉnh hoàng kim hồng ngọc vương miện, g cái này dương gỗ t ử đàn bên trong cũng không có những vật khác. Diệp thiên vừa cẩn thận thưởng thức một chút đỉnh này tinh mỹ vương miện, sau đó đem hắn bỏ vào d ư ơ n g gỗ tử đàn, lần nữa đem cái này d ư ơ n g gỗ khóa lại. sau đó, hắn liền đem cái này d ư ơ n g gỗ tử đàn giao cho thủ hạ nhân viên, để bọn hắn đăng ký tạo sách. sau đó nghiêm mật trông giữ lên, chờ chỗ này bảo tàng thanh lý hoàn tất, hiện trường hoàn thành giám định cùng ước định về sau. Liền có thể chia cắt bảo tàng. đến lúc đó đỉnh này hoàng kim hồng ngọc vương miệng về ai hết thảy. Liền nhìn người ethiopia lựa chọn. sau đó, diệp thiên cầm qua để ở một bên cái thứ hai dương gỗ, chuẩn bị đem nó mở ra. khóa lại cái này dương gỗ, là một thanh vết gì loang l ộ thanh đồng khóa, không có gì giá trị, mở ra cái dương phía trước. Diệp thiên kiểm tra một hồi c á c h này dương gỗ mặt ngoài tình huống. c á c h này dương gỗ bảo tồn coi như tương đối hoàn chỉnh. mặc dù có chút va va chạm chạm. nhưng cũng không có tổn hại. tại dương gấu ngay phía trên, khắc lấy một cái thập tự giá. mấy cái tiểu thiên sứ. còn có một đoạn bắt nguồn từ thánh kinh văn tự. không giống với tại em đa. Si ôn giáo đường cùng Ethiopia địa phương khác nhìn thấy thiên sứ chân dung. Mấy cái này tiểu thiên sứ hình tượng phi thường chính thống, là lấy người da trắng làm nguyên mẫu sáng tác. đoạn kia bắt nguồn từ thánh kinh văn tự, cũng không phải tiếng ang ha ra hoặc tiếng ti g a i mà là tiếng latin. đại khái kiểm tra một hồi c á c h này dương gỗ, diệp thiên rồi mới lên tiếng, từ nơi này dương gỗ mặt ngoài tình huống đến xem. nói rõ nó xuất từ s ô lô mông vương triều hoàng thất, dương gỗ chính diện c á c h này mạ vàng hùng sư yếm khóa, chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. nhưng là, dương gỗ mặt ngoài những thiên sứ này đồ án cùng tiếng latin, lại đủ để chứng minh. sử dụng c á c h này dương gấu người, có thể là một vị đến từ châu âu người da trắng, bởi vậy suy đoán, đây cũng là an phong sô men dép giáo chủ cái dương. là hắn tại Ethiopia truyền giáo trong lúc đó, hướng Solo Mông Vương triều hoàng thất công t ư ợ n g làm theo yêu cầu, lời còn chưa dứt, mấy vị nhà khảo cổ học n h a u n h a u hơi gật đầu, không sai, chúng ta cũng cho rằng như vậy, nếu như c á c h này dương gỗ thuộc về những người khác, phía trên thiên sứ hình tượng liền sẽ không là như thế này, cũng sẽ không sử dụng tiếng latin, Trừ a n phong s o m e n đ ế t giáo chủ, ở thời kỳ đó, cũng không có vị nào người da trắng truyền giáo sĩ có tư cách để s ô lô mông vương triều hoàng thất công t ư ợ n g vì chính mình chế tạo dương gỗ. xác thực như thế, đây là một cái phi thường đặc thù đồ cổ dương gỗ, mặc kể cái dương này bên trong chứa cái gì đồ vật, vẹn vẹn cái này dương gỗ bản thân, liền phản ứng t h i o b i đoạn lịch sử kia, nghe được bọn hắn lần này phân tích, đại gia đối với dương gỗ nhận biết, Lập tức càng thêm sâu sắc. cùng lúc đó, đại gia đối với cái này cái dương gỗ bên trong rốt cuộc chứa lấy vật gì, cũng càng thêm chờ mong. c h a xét xong dương gỗ bề ngoài, diệp thiên liền cầm lên để ở một bên kìm thủy lực, trực tiếp cắt đứt cái dương chính diện cái kia vết gì loang lổ thanh đồng khóa. ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái này dương gỗ nắp. cái này dương gỗ bên trong cũng không có cơ quan cảm bẫy phi thường bình tĩnh xác định an toàn về sau diệp thiên lúc này mới triệt để s ố c lên dương gỗ chứa ở dương gỗ bên trong đồ vật lần nữa chấn động hiện trường tất cả mọi người đại gia đầu tiên nhìn thấy là một cái gì thường tinh mỹ hoàng kim thập tự giá phía trên khảm nạm lấy mấy k h ỏ a hồng lam bảo thạch đặt ở cái dương phía trên nhất tại ánh đèn chiếu xuống, cái này hoàng kim thập t ử giá bắn ra hào quang sáng c h ó i c h ó i lóa mắt, mà tại đây cái hoàng kim dưới thập t ử giá mặt, thì là một tôn cao chừng năm mươi cm thánh mấu mazia pho tượng, bất quá là cái pho tượng đồng thau, sớm đã vết i gì loang lổ, từ cái này tôn pho tượng biểu hiện ra nghệ thuật phong cách cùng nhân vật hình tượng đến xem, nó hiển nhiên đến từ châu âu công giáo, mà không phải e thi o p i a bản thổ chính giáo dương gỗ bên trong chỉ có cái này hai h i ệ n vật phẩm lại đầy đủ chấn động hoa nga cái này hoàng kim thập tự giá quá tinh mỹ đoán chừng lại là một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật khó có thể tưởng tượng an phong somendet u ố t cuộc đem giá bao nhiêu giá chỉ không ít đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật giấu ở sâu dưới lòng đất hiện trường vang lên một tràng tiếng thồn thức mỗi người đều hưng phấn không thôi, giống như vậy đỉnh hoàng kim hồng ngọc vương miệng đồng dạng, cái này hoàng kim trên thập t ử giá hồng lam bảo thạc h bảo lộ ra về sau, liền bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, trong chốc lát công phu, kia mấy k h ỏ a to lớn hồng lam bảo thạc h liền biến thành sấm màu, một màn này hình ảnh, đại gia phía trước liền thấy qua, đã không còn cảm thấy kỳ quái, Diệp thiên kiểm tra một hồi dương gỗ bên trong tình huống, sau đó đưa tay tiến vào bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng kim thập t ử giá từ bên trong ôm đi ra, cái này hoàng kim thập t ử giá trọng lượng rất nặng, vượt qua năm kg, sử dụng lượng lớn hoàng kim chế tạo, đem hoàng kim thập t ử giá ôm ra về sau, diệp thiên đem hắn đặt n h ẹ nhẹ ở trên mặt thảm, lúc này mới bắt đầu giảng g i ả i các tiên sinh, c á c h này là một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật, có giá trị không nhỏ. trên thực tế, vẹn vẹn cái này thập tự giá sử dụng hoàng kim giá trị, cùng với cái này mấy khối hồng lam bảo thạc h giá trị, liền phi thường kinh người. từ nơi này hoàng kim thập tự giá hình dạng và cấu tạo cùng khắc vào dưới đáy tiếng latin nhìn. đây cũng là an phong somendet từ zoma mời công t ư ợ n g chế tạo. Cung cấp hoàng kim người, thì là ma lắc sa gát hoàng đế. từ điểm đó suy đoán, tại năm một nghìn sáu trăm ba mươi hai trước kia, cái này công giáo phong cách hoàng kim thập t ử giá, rất có thể liền cung phụng tại e m đ a m a r i a m si ôn giáo đường trên tế đàn, đã từng là nơi này trọng yếu nhất t ô n g i á o vật dụng. nghe hắn ràng d ạ y tất cả mọi người gật đầu không thôi. hiện trường những cái kia người ethiopia đều nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hoàng kim thập tự giá từng cái hưng phấn h a i mắt tỏa ánh sáng ánh mắt gì thường nóng bỏng thậm chí có chút đỏ lên tràn ngập tham lam nếu như đổi chỗ khác đổi một nhóm người bọn hắn khả năng đã sớm đồng thủ cướp sau đó diệp thiên để tất cả mọi người tham quan thưởng thức một chút cái này tinh mỹ hoàng kim thập tự giá nhìn xem cái này hoàng kim thập tự giá mỗi người đều chập chập tán thưởng không thôi đang thưởng thức trong quá trình diệp thiên cùng mấy vị nhà khảo cổ học cùng đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định giao lưu một chút ý kiến sau đó tại chỗ cho ra giám định kết luận cùng ước định kết quả hắn vì cái này hoàng kim thập tự giá đánh giá giá trị hai triệu đô la đồng d ạ n g là trên cùng đánh giá giá trị không có chút nào ngoài ý muốn hiện trường hết thảy người ethiopia bị lần nữa chấn động, nhao nhào chinh hô lên. Bất quá cũng có trước tám triệu đô la đặt cơ sở. tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng đã cường đại rất nhiều. nháy mắt công phu. bọn hắn đã khống chế ở cảm xúc. bất quá vẫn như cũ h a i mắt tỏa ánh sáng. giám định cũng ước định xong cái này hoàng kim thập tự giá. diệp thiên liền đem hắn ôm đến một bên. để cho thủ hạ nhân viên đi quay chụp video đăng ký tạo sách chính hắn lần nữa đi tới cái kia dương gỗ trước đem kia tôn thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao cẩn thận từng ly từng tí ôm ra đặt ở trên mặt thảm hiện trường mỗi người đều có thể nhìn đến hắn tải ôm tôn này pho tượng đồng thao lúc so với ôm cái kia ấm ánh trói mắt hoàng kim thập t ử giá càng chú ý càng thêm thận trọng cùng lúc đó cặp mắt của hắn tựa hồ cũng càng thêm sáng ngời, cả người càng hưng phấn một điểm, thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, chờ hắn cất ký tôn này thánh mấu m a g i a pho tượng, Josua h lập tức không kịp chờ đợi hỏi, sờ ti vân, ngươi thật giống như phi thường coi trọng tôn này thánh mấu m a g i a pho tượng đồng thau, đối với nó coi trọng trình độ, tựa hồ vượt xa cái kia hoàng kim thập t ử giá cùng hoàng kim hồng ngọc vương miện. g Chẳng lẽ tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao là một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ tác phẩm nghệ thuật. giá trị so với kia đỉnh hoàng kim hồng ngọc vương miện g càng cao. ngươi có thể hay không cho đại gia giới thiệu một chút tình huống. theo josu h a lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng tôn này vết gì loang lổ thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao. Trừ mấy vị đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định cùng nhà khảo cổ học, hiện trường rất nhiều người đều lơ ngơ, nhất là những cái kia người ethiopia. Bọn hắn làm sao cũng nhìn không ra. tôn này vết gì loang lổ pho tượng đồng thau rốt cuộc có cái gì giá trị, làm sao có thể vượt qua ấm ánh trói mắt hoàng kim hồng ngọc vương miện. g diệp thiên cũng không có lập tức cho ra trả lời. mà là say mê thưởng thức tôn này vết gì loang lổ pho tượng đồng thau, hoàn toàn xem nhẹ những người khác tồn tại. Thật lâu, hắn mới thanh t ỉ n h lại. ngay sau đó, hắn liền hưng phấn không thôi nói, ngươi đoán không sai. Joshua tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thau đích xác là một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ tác phẩm nghệ thuật. giá trị của nó chí ít sẽ không thấp hơn kia đỉnh hoàng kim hồng ngọc vương miện. hơn nữa phi thường hiếm thấy, sáng tác tôn này pho tượng đồng thao điêu khắc gia, là văn hóa phục hưng hậu kỳ nổi danh điêu khắc đại sư, phong cách chủ nghĩa kiệt xuất nhất điêu khắc gia chiêm bô lô nha. có thể trong này phát hiện tác phẩm của hắn, quả thực chính là cái kỳ tích, lời còn chưa dứt, hiện trường mấy v ị kia đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định đã kinh hô lên. trời ạ, ta không nghe lầm chứ, ý h ứ này lại có thể là phong cách chủ nghĩa đại sư chiêm bồ lô nha tác phẩm. tác phẩm của hắn làm sao sẽ xuất hiện tại châu phi, xuất hiện tại ethiopia. quá bất khả tư nhị, g không sai. đây chính là phong cách chủ nghĩa điêu khắc. nhưng ta chưa từng nghe nói. chiêm bồ lô nha sáng tác qua dạng này một tôn thánh mẫu mazia for t ư ợ n g đồng thau. nếu như đây là chính phẩm,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 tại tây phương điêu khắc nghệ thuật trong lịch sử, chiêm b ô l ô nha là từ mike lan zelo đến bet ni ni ở giữa trọng yếu điêu khắc nhân vật đại biểu, là văn hóa phục hưng hậu kỳ phong cách chủ nghĩa trọng yếu nhất điêu khắc r a chiêm b ô l ô nha điêu khắc tác phẩm, lấy phong cách chủ nghĩa đá cầm thạc điêu khắc là chủ, hơn nữa rất nhiều cũng là lớn hình điêu khắc, cỡ nhỏ thanh đồng điêu khắc tác phẩm vô cùng ít thấy, Mỗi một kiện đều phi thường chân quý. đại gia mời xem cái này tôn thánh mấu mazia thanh đồng điêu khắc nền móng, khắc lấy một cái ngô lúc nít x a n h tự. cái tên này là chiêm b ô l ô nha từng dùng tên. chỉ ở hai tôn điêu khắc tác phẩm bên trên xuất hiện qua. bởi vậy có thể suy đoán. tôn này thánh mấu mazia pho tượng đồng thao là an phong s o m e n đ é t từ zoma mang đến tác phẩm nghệ thuật, làm hắn từ e t h i o b i a thoát đi lúc. lại không có thể mang đi pho tượng này. năm một nghìn sáu trăm ba mươi hai trước sau, tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao giá trị, tự nhiên không bằng ma lát s a gát hoàng đế hoàng kim hồng ngọc vương miện, nhưng mấy trăm năm đi qua, chính là một chuyện khác. giới thiệu đồng thời, diệp thiên cũng hướng đại gia lộ ra được tọa này pho tượng đồng thao từng cách đặc thù, từ nghệ thuật phong cách đến điêu khắc gia cá nhân ghi tên, cùng với dấu ở sau lưng lịch sử cố sự, còn có giá trị biến hóa v â n v. â n Hắn từng cái tiến hành giải thích nói rõ. theo Hắn giới thiệu, đại gia đối với cái này tôn thánh m ẫ u ma di a pho tượng đồng thao nhận biết, đều càng thêm sâu sắc, mà đối với tôn này pho tượng đồng thao thật giả, không còn có nửa điểm hoài nghi, hoa ước chừng năm sáu phút, Diệp thiên mới thỏa mãn giới thiệu xong tôn này thánh mấu mazia pho tượng đồng thau. Sau đó, hắn liền cho ra tôn này pho tượng đồng thau đánh giá giá trị. Bởi vì chiêm b ô l ô nha thanh đồng điêu khắc phi thường hiếm thấy. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Tôn này thánh mấu mazia pho tượng đồng thau cũng không ngoại lệ. Ta vì hắn đánh giá giá trị mười triệu đô la. Lời còn chưa dứt. hiện trường liền đã sôi trào. thân ở hiện trường những cái kia người ethiopia tất cả đều kinh hô lên trời ạ dạng này một tôn vết gì loang lổ pho tượng đồng thau thế mà giá trị mười triệu đô la quá bất khả tư n g h ị ta không nghe lầm chứ tôn này pho tượng đồng thau giá trị thế mà so với kia đỉnh hoàng kim hồng ngọc vương miệng càng cao quả thực quá điên cuồng những này người e thi o p i a cơ bản đều là đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ người ngoài ngành, cũng không phải hiểu rất rõ tây phương nghệ thuật. đối trước mắt tây phương đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường giá thị trường, bọn hắn lại càng không hiểu rõ, cho nên mới sẽ có loại này biểu hiện, theo bọn hắn nghĩ, như vậy một kiện vết gì loang lổ pho tượng đồng thao, làm sao cũng sẽ không so với kia đỉnh ấ n á n h trói mắt hoàng kim hồng ngọc vương miện g càng có giá trị diệp thiên cho ra đánh giá giá trị xác thực d ò bọn hắn nhảy một cái cùng bọn hắn khác biệt ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bên trong những người này đều biết đồ vật gì càng có giá trị tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong ken giáo chủ cùng một vị đến từ đại học ha vứt nhà khảo cổ học không hẹn mà cùng tìm tới diệp thiên. Mục đích của bọn hắn đều như thế. đều là hướng tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thau mà tới. sờ ti vân. ta biết ngươi không cất giữ cùng tôn giáo mật thiết tương quan đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. phong cách chủ nghĩa đại sư chiêm b ô lô nha tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thau. hiện nhiên là một kiện tôn giáo vật dụng. mà cái này lại là một kiện tôn giáo tôn giáo vật dụng. người Ethiopia là sẽ không cất giữ. cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào trong tay của ngươi. nếu như có thể nói, chúng ta va ti căng nghĩ muốn mua xuống tôn này pho tượng đồng thau. ken giáo chủ nói ra mục đích của mình. lời còn chưa dứt. vị kia đến từ đại học harvard nhà khảo cổ học l i ê n tiếp lời nói. sờ t i vân. chúng ta lần này đi theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cùng một chỗ hành động. đồng thời còn gánh vác mặt khác một hạng nhiệm vụ, chính là vì đại học ha vứt nhà bảo tàng thu thập đồ cất giữ. tôn này phong cách chủ nghĩa đại sư chiêm bô lô nha thanh đồng điêu khắc quá hiếm thấy. hơn nữa lại là một kiện tôn giáo sắc thái nồng hậu dày đặc đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. cá nhân ngươi là sẽ không cất giữ. tất nhiên dạng này, ta cũng nghĩ thế không phải có loại này khả năng. Nếu như các ngươi công ty phân đến tôn này thánh mấu ma g i a for tượng đồng thau, vậy cũng không có thể đem nó chuyển nhượng cho đại học Harvard. nghe được bọn hắn lời nói này, hiện trường những cái kia người thi obi trực tiếp sưởng sốt, còn có thể làm như vậy. chỗ này bảo t à n g còn không có thanh lý hoàn tất đâu, càng không có phân phối, cầu mua người liền đã tìm tới cửa, làm ăn này cũng quá tốt làm, nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn xem tôn này thánh mấu ma di a f h o tượng đồng thau ánh mắt lập tức càng thêm cực nóng thậm chí tràn ngập tham lam cho dù đây là một kiện công giáo tôn giáo vật dụng không bị thi obi a chính giáo tiếp nhận nhưng vào lúc này d i ệ p thiên lại khẽ cười nói các tiên sinh chỗ này che giấu bảo tàng còn tại thanh lý bên trong bây giờ nói những chuyện này có chút quá sớm các loại thanh lý xong chỗ này bảo tàng hoàn thành phân phối về sau chúng ta lại đến nói mấy cái này sự tình cũng không muộn tốt sờ ti vân chúng ta có thể chờ đợi ken giáo chủ gật đầu nói vị kia đến từ đại học ha vứt nhà khảo cổ học cũng hơi gật đầu sau đó diệp thiên sẽ đem tôn thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao chuyển tới một bên để cho thủ hạ nhân viên tiến hành chụp ảnh Đăng ký tạo sách, sau đó từ võ trang nhân viên bảo an trông giữ lên. sau đó, hắn lại đem qua cái thứ ba treo lên mặt đất dạng đơn giản tủ sắt, đem nó mở ra. từ bên trong ôm ra một cái tổn hại dương gỗ, cái này dương gỗ bên trong lấy, đồng dạng là một chút tôn giáo vật dụng. bên trong có hoàng kim chế phẩm, cũng có làm bằng bạc phẩm các loại, đều không n g o ạ i lệ. bọn chúng đều là vốn có nhất định giá trị đồ cổ văn vật, giống như trước đó. Diệp thiên lần lượt tiến hành giám định ước định, sau đó giao cho thủ hạ nhân viên quay chụp video, đăng ký tạo sách. Hết thầy đều dựa theo quá trình tiến hành, ngay ngắn trật tự, thăm dò hành động tiếp tục, giấu ở gian kia trong mật thất dưới đất d ư ơ n g gỗ. cùng với chứa ở những cái kia dương gỗ bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, từng cái bị v ẩ n bên trên mặt đất, mỗi một kiện chuyển lên mặt đất đồ vật, đều sẽ trải qua d i ệ t thiên giám định cùng ước định. tại thời gian qua đi bốn trăm năm trăm năm về sau, bọn chúng rốt cuộc giành lấy cuộc sống mới, tách ra phải có q u a n g mang. theo thời gian trôi qua, chất đ ó n g tại em đa. Si ôn trong giáo đường dương gỗ càng ngày càng nhiều những cái kia bởi vì dương gỗ tổn hại mà bày ở trên mặt đất vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật số lượng cũng phi thường kinh người nhìn trước mắt n h ữ n g bảo tàng này hiện trường mỗi người đều phi thường kích động hưng phấn không thôi nhất là những cái kia người ethiopia trong mắt đều đỏ nhìn xem rất có phần dọa người tại trong lúc này c á c h khác thăm dò tiểu tổ lần lượt cũng phát hiện một chút vật phẩm kim loại, có d ấ u ở dưới mặt đất, có d ấ u ở trong vách tường, thu được sau khi thông báo, diệp thiên để bọn hắn đem những địa phương kia từng cách đánh dấu đi ra. các loại thăm dò xong chỗ này bảo tàng, lại đi xem xét những địa phương kia tình huống, sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là xuất phát từ an toàn cân nhắc. hiện trường những này người ethiopia biểu hiện nhất là tb lơ đại biểu cùng áp xuân phó thị trưởng biểu hiện để diệp thiên không dám tùy tiện rời đi nơi này cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn hết t h ả y đều tiến hành phi thường thuận lợi rất nhanh thời gian đã đi tới buổi sáng khoảng m ộ ư ơ i hai giờ theo cái cuối cùng dạng đơn giản tủ sắt bị treo lên mặt đất giấu ở emda mariam Si ôn giáo đường sâu dưới lòng đất chỗ này bảo tàng, rốt cuộc thanh lý hoàn tất, chỗ này bảo tàng bên trong hết t h ả y dương rỗ, cùng với giải rác trên mặt đất trên mặt những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đều bị chuyển vận đến trên mặt đất. sau đó, diệp thiên thông qua video kiểm tra một hồi mật thất bên trong tình huống, sau đó g ơ lấy bộ đàm nói, Nico, các ngươi tùy tiện tìm mấy chỗ địa phương, Lao một cái xuống mặt đất cùng trên vách tường rêu xanh. c h o ta xem một chút mặt đất cùng vách tường tình huống. nhìn xem phía trên phải chăng có văn tự cùng bích họ a loại hình đồ vật. tốt sờ t i vân. Nico đáp một tiếng. lập tức hành động lên. bọn hắn lấy ra k h ă n mặt. tại mặt đất cùng trên vách tường khác biệt địa phương phân biệt lao mấy lần. cùng phía trước đoán trước đồng d ạ n g tại cái này tầng hầm mặt đất cùng trên vách tường. cũng không có văn tự gì cùng bích họa khắp nơi trùi lùi chỉ có băng lãnh mà đá hoa cương cứng rắn diệp thiên nhìn một chút video hình ảnh sau đó nói tốt n i c ô các ngươi có thể lên đến cái này mật thất dưới đất công năng phi thường đơn nhất chính là một cái c h a i giấu dưới mặt đất phòng bảo tàng chưa kịp làm bất kỳ trang sức gì cùng bố trí thu được chỉ t h ị về sau Nico bọn hắn lập tức thu thập một chút thăm dò công cụ, tuần tự trở về trên mặt đất emda, mariam, siôn giáo đường. Sau đó, diệp thiên tiếp tục giám định cùng ước định từ dưới đất mật thất bên trong mở ra những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. trong quá trình này, lần lượt có một chút làm cho người kinh h ỉ phát hiện, trong đó có đến từ châu âu đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cũng có một chút ethiopia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, tỉ như solo mông vương triều một chút vật phẩm, mà ở một cái tổn hải dương gỗ bên trong, còn phát hiện rất nhiều bảo thạch nguyên thạch, bao quát ethiopia sắc phi r e ngọc lục bảo, cùng với sắc thái rực rỡ ô ban v â n v, â n tới gần một giờ chưa, diệp thiên mới hoàn thành đối với cái này chỗ bảo tàng giám định cùng ước định công việc, làm thủ hạ nhân viên đem cuối cùng một nhóm bảo thạch nguyên thạch đăng ký tạo sách cũng bỏ vào dạng đơn giản tủ sách về sau chỗ này không muốn người biết bảo tàng rốt cuộc thanh lý hoàn thành sau đó liền nên chia cắt chỗ này bảo tàng diệp thiên nhìn một chút ở đây mấy vị người thi obia sau đó khẽ cười nói các tiên sinh dựa theo trước đó đạt thành hiệp n g h ị tiếp xuống chúng ta liền nên phân phối chỗ này bảo tàng. ta sẽ đem chỗ này bảo tàng chia làm giá trị hoàn toàn bằng nhau hai cái bộ phận. chúng ta đều cắt lấy một nửa. có thể từ các ngươi tới trước lựa chọn. còn lại một nửa khác thuộc về chúng ta công ty. nếu như các ngươi đối phân phối kết quả không hài lòng, chúng ta có thể hiện trường tiến hành trao đổi. lấy cam đoan phân phối công bình công chính. minh bạch. sở ti vân tiên sinh. Loại này phương pháp phân phối chúng ta tán thành. TB l ơ đại biểu gật đầu nói. Axun phó thị trưởng thì hơi gật đầu. Enda Mariam. Siôn giáo đường người phụ trách làm sơ trầm ngâm. cũng hơi gật đầu. Bọn hắn đại biểu ba bên, đều được hưởng chỗ này bảo tàng một bộ phận quyền lợi. chỉ cần bọn hắn ba bên không đưa ra ý kiến phản đối. c á c h này bảo tàng phân phối phương án liền có thể thuận lợi chấp hành, ngừng lại một chút. Diệp thiên tiếp tục nói tiếp, phân phối hoàn tất sau. Nếu như các ngươi cho là ta cho ra giám định kết quả cùng đánh giá giá trị không đủ chuẩn xác, các ngươi có thể tìm nhân sĩ liên quan một lần nữa giám định ước định. nói cách khác, các ngươi có đổi ý quyền lực, vì ngăn ngừa không ngừng nhỉ cãi cỏ. phân phối vào trong tay các ngươi mỗi một dạng đồ vật, từng người đối ứng một lần đổi ý cơ hội, chúng ta không thể tại một kiện vật phẩm bên trên qua lại cãi cò, lãng phí thời gian. tại chính thức phân phối chỗ này bảo tàng trước, các ngươi có phải hay không cần cùng nhân sĩ liên quan liên lạc một chút, chúng ta có thể cung cấp có quan hệ chỗ này bảo tàng tài liệu c ắ n kẽ, bao quát video tư liệu, làm quyết sách tham khảo, Nếu như các ngươi đại biểu các phương có người không yên lòng, lo lắng bảo tàng phân phối trong quá trình tồn tại cái gì ngầm thao tác, tồn tại cái gì chuyện ẩm ở bên trong, chúng ta có thể thông qua mạng lưới video hội nghị trực tiếp phân phối quá trình. Sở ti vân tiên sinh, tại ngươi chủ trì phân phối bảo tàng trước, chúng ta thực sự cần bẩm báo một chút tình huống nơi này, nhưng hẳn không có vấn đề, bất quá là thông lệ chương trình mà thôi. áp xuân phó thị trưởng gật đầu nói, không sai, ta cũng phải hướng cấp trên hồi báo một chút tình huống. tb lơ đại biểu tiếp lời nói, đương nhiên không có vấn đề, các tiên sinh, nếu như cần chúng ta phối hợp, có thể tùy thời mở miệng, diệp thiên gật đầu nói, cũng làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó... ác x u â n phó thị trưởng cùng tb lơ đại biểu liền đi tới một bên gọi điện thoại đi. kết quả cũng không tất hỏi. bất luận vùng ti g a i chính phủ vẫn là ác x u â n chính phủ thành phố cùng tb lơ cũng không muốn vào lúc này vạc h mặt. diệp thiên cho ra bảo tàng phân phối phương án lại rất công bằng không có kẽ hở bọn hắn căn bản không có lý do phản đối quan trọng hơn là bọn hắn nhu cầu cấp bách đại bút tài chính vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị nơi nào có tâm tình cùng thời gian cãi cò các loài áp xuân phó thị trưởng cùng tê bê lơ đại biểu nói chuyện điện thoại xong trở về bảo tàng phân phối công việc lập tức triển khai dưới sự chỉ huy của diệp thiên mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên lập tức hành động lên Bọn hắn sắp xuất hiện từ này chỗ bảo tàng tất cả vàng bạc tài bảo, cùng với đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, nhanh chóng chia hai nửa, chính như diệp thiên phía trước nói, tách ra hai bộ phận này bảo tàng, giá trị hoàn toàn bằng nhau, tại chia cắt bảo tàng trong quá trình, mấy tên người thi obi cầm đơn đăng ký, trợn to trong mắt, tại hiện trường tiến hành giám sát, kết quả bọn hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì toàn bộ chia cắt quá trình độ cao trong suốt phi thường công chính hoàn thành chỗ này bảo tàng chia cắt về sau diệp thiên chỉ chỉ đặt ở hai bên trái phải mỗi loại nửa bảo tàng khẽ cười nói các tiên sinh các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng đây là một c á c h phi thường làm cho người vui sướng lựa chọn tiếng nói vừa ra những cái kia người ethiopia lại sửng ư sốt đây nên lựa chọn như thế nào mặc dù có chút lựa chọn khó khăn chứng nhưng trải qua một p h e n cân nhắc về sau người ethiopia vẫn là làm ra lựa chọn bọn hắn lựa chọn trong đó một nửa bảo tàng một nửa khác bảo tàng tự nhiên về công ty thăm dò dũng g i ả không sợ hết thầy người ethiopia lựa chọn kia một nửa trong bảo tàng Bao quát ma lắc sa gát hoàng đế hoàng kim hồng ngọc vương miện, cùng với người thiên chủ kia dạy phong cách hoàng kim thập tự giá, phong cách chủ nghĩa đại sư chiêm b ô lô nha sáng tác tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thau, thì rơi vào diệp thiên trong tay. kết quả như vậy, kỳ thật sớm tại diệp thiên trong d ữ liệu, tại chia cắt chỗ này bảo tàng lúc, hắn liền có chỗ thiên về, bị người e thi o p i a chọn chúng kia một nửa bảo tàng chủ yếu lấy dễ dàng biến hiện vàng bạc tài bảo là chủ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tương đối hơi ít kia một nửa bảo tàng nhìn qua cũng càng thêm ấm ánh c h ó i mắt hấp dẫn người nhãn cầu vùng ti giai cùng tê bê lơ nhu cầu cấp bách đại bút tài chính đi mua sắm lượng lớn vật tư trang bị vì quân đội phát lương vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều sẽ lựa chọn phi thường dễ dàng biến hiện vàng bạc tài bảo. sự thật cũng chính là như thế. mà rơi vào trong tay công ty thăm dò dũng giả không sợ một nửa khác bảo tàng. chủ yếu lấy tương đối khó biến hiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật là chủ. còn có một bộ phận vàng bạc tài bảo. cuối cùng phát hiện đám kia bảo thạch nguyên thạch. hơn phân nửa cũng rơi xuống công ty thăm dò dũng giả không sợ trong tay. Dạng này phân phối kết quả, chính là diệp thiên nghĩ muốn. Mặc dù hắn cũng chơi một điểm tâm kế. Phân phối kết quả cũng rất công chính. Song phương chiếm được bảo tàng giá trị hoàn toàn tương tự. Hoàn thành bảo tàng phân phối, xác định người ethiopia không còn đổi ý về sau. Diệp thiên tại chỗ hãy cùng áp xuân phó thị trưởng đám người ký tên tương quan văn kiện. ngay sau đó, chờ ở bên cạnh đợi đã lâu josu a bọn hắn, lập tức dâng lên. bọn hắn có tìm tới người ethiopia, có thì tìm tới diệp thiên, sơ ti vân. hiện tại có thể nói chuyện giao d ị c h tôn này thánh mấu ma di a pho tượng đồng thao sự tình sao. t a vừa rồi đem tôn này pho tượng ảnh chụp phát cho đại học Harvard nhà bảo tàng quán trưởng. kết quả cùng ta đoán nghĩ đồng d ạ n g đại học Harvard nhà bảo tàng rất muốn mua dưới món kia đ ỉ n h cấp tác phẩm nghệ thuật. nhà bảo tàng quán trưởng để cho ta trước cùng ngươi nói chuyện. quay đầu hắn sẽ điện thoại liên lạc ngươi. đến từ đại học Harvard vì kia nhà khảo cổ học nói. không những tôn này thánh mấu mazia pho tượng đồng thao.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 chương ba nghìn bảy mươi bảy buôn l ộ súng ốm đạn dược kế vị kia đến từ đại học ha vứt nhà khảo cổ học về sau ken giáo chủ cũng tìm tới diệp thiên không kịp chờ đợi nói s ờ ti vân chỗ này bảo tàng đã phân phối hoàn tất tôn này thánh mấu ma di a pho t ư ợ n g đồng thau rơi vào trong tay ngươi chúng ta có thể nói chuyện chuyện giao d ị c h à? ta vừa mới nhận được tin tức tại v a t i c a n g viện bảo tàng một phần trong hồ sơ minh xác ghi lại, tôn này thánh mấu mazia pho tượng đồng thao đã từng thuộc về v a t i c a n g thế kỷ 17 sơ, an phong s o m e n đ é t giáo chủ đến Ethiopia truyền bá công giáo lúc, đem kia tôn thánh mấu mazia pho tượng đồng thao đưa đến trên vùng đất này. chờ hắn rời đi Ethiopia lúc, lại không có thể mang đi cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. từ nay về sau, tôn này thánh mấu ma g i a pho、so、tượng đồng thau liền hoàn toàn biến mất. May mắn là, tôn này pho、so、tượng đồng thau cũng không có tổn hại. hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. hôm nay rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. chúng ta rất muốn thu hồi c á c h này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. không đợi diệp thiên cho ra trả lời. vì kia đại học ha vứt nhà khảo cổ học liền đã tức giận. ken giáo chủ. tôn này phong cách chủ nghĩa đại sư chiêm b ô l ô nha kiệt xuất tác phẩm tiêu biểu phẩm đã từng thuộc về vati căng. điểm ấy chúng ta không phủ nhận. nhưng vati căng có được quá nhiều cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. đối với các ngươi tới nói. nhiều món này ít món này tác phẩm nghệ thuật. kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. mà đối với chúng ta đại học ha vứt nhà bảo tàng tới nói. tôn này pho tượng đồng thao ý nghĩa lại lớn không giống nhau như vậy một kiện phong cách chủ nghĩa điêu khắc tác phẩm tiêu biểu phẩm có thể bổ khuyết chúng ta nhà bảo tàng ở phương diện này một hạng trống không ý nghĩa đặc thù hy vọng va ti căng không muốn cùng chúng ta cạnh tranh cái này tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy bọn hắn cạnh tranh diệp thiên không khỏi nở nô cười hắn nâng lên hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ếp một chút sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, tôn này phong cách chủ nghĩa đại sư chiêm b ô l ô nha thánh mấu ma di a for t ư ợ n g đồng thau, rốt cuộc bán ra cho phương nào, chúng ta có thể sau đó lại thảo luận, không cần sốt ruột, chúng ta là không nghĩ tới, nếu như các ngươi mua xuống tôn này có giá trị không nhỏ thanh đồng điêu khắc, làm sao đưa nó vận ra áp x u ô m vận ra vùng ti giai, lại vận chuyển về va ti căng hoạt bót tân. A, ken giáo chủ cùng vị kia nhà khảo cổ học không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Lập tức liền s ư ờ n sốt. rất hiển nhiên. bọn hắn còn chưa kịp nghĩ vấn đề này. ngừng lại một chút. diệp thiên tiếp tục nói tiếp. vùng ti giai tình huống các ngươi cũng biết. nghĩ muốn an toàn trở đi như vậy một kiện giá trị ngàn vạn đô la đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. chỉ sợ không phải một kiện rất dễ dàng sự tình. ý kiến của ta là, chuyện giao dịch tạm hoãn, chờ chúng ta đem một cái nửa bảo tàng an toàn vận ra vùng ti g a i vận đến teo av hoặc new y o r k chúng ta bàn lại giao dịch. nói như vậy, các ngươi là có thể tránh khỏi gánh chịu một chút không tất yếu phong hiểm, càng thêm ổn thỏa một điểm, tránh khỏi đến thời điểm công giá tràng, các ngươi cho là thế nào, Ken giáo chủ bọn h ắ n lập tức trầm mặc, lâm vào suy tư. Bọn h ắ n biết rõ. Diệp thiên lời nói này một điểm không sai. Dạng này có thể hữu hiệu lần tránh phong hiểm. đồng thời bọn h ắ n vô cùng rõ ràng. Nếu như chờ một cái nửa bảo tàng vẫn đến New j o r d a bàn lại khoản giao dịch này, sẽ không phải là hiện tại cái này giá cả. n g u y ê n nhân rất đơn giản. trong này giao dịch chỉ cần cho vùng ti giai giao một bút thuế, hơn nữa thuế s u ấ t rất thấp, nếu là tại n e w y o r k giao dịch, thế tất sẽ bị nước mỹ thuế vụ b ậ u ngành hung ác làm thịt một đao, giá cả tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, suy nghĩ một lát, ken giáo chủ bọn hắn vẫn là quyết định tiếp nhận diệp thiên đề n h ị tốt a, sờ ti vân, chúng ta có thể tạm hoán giao dịch, như thế an toàn hơn một điểm nhưng ta hy vọng giao dịch địa điểm là teo avi mà không phải neo w y r k chúng ta không có nghĩa vụ cho nước mỹ chính phủ nộp thuế lời còn chưa dứt đại học ha r v a r d v ì kia nhà khảo cổ học cũng hơi gật đầu chúng ta cũng hy vọng đem giao dịch địa điểm đặt ở teo avi tốt nhất ở phi trường trên đường chạy giao dịch không nên tiến vào i s r a e l hải quan giao dịch hoàn thành về sau chúng ta sẽ lập tức trở đi tương quan đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Ha ha ha. các ngươi những này ra hỏa đều rất khôn khéo. tốt à. ta tiếp nhận đề nghị này. quay đầu chính các ngươi trước cân đối một chút. chọn lựa từng người muốn mua đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. loại này phê bảo tàng vẫn đến teo h av. chúng ta ngay tại trên đường chạy hoàn thành giao dịch. sau đó lập tức trở đi. tránh khỏi nhiều lần nộp t h u ế ta cất giữ kia mấy món đồ cổ văn vật không bao gồm ở bên trong. diệp thiên vừa cười vừa nói. ken giáo chủ bọn hắn cũng hơi gật đầu. tiếp lấy lại tán gấu vài câu. hai vị này liền hướng bên cạnh những cái kia người ti giai đi tới. người ti giai siêu thị mở cửa. bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. bọn hắn để mắt tới mặt khác kia nửa bảo tàng một vài thứ. Chuẩn bị thừa dịp người ti giai nhu cầu cấp bách đại bút tài chính, từ đó vứt một điểm tiện nghi, không những bọn hắn, Josua cùng hắn còn lại những tên kia, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phía sau bọn họ hoặc là quốc gia, hoặc là đỉnh cấp viện bảo tàng hoặc đỉnh cấp đại học, c á c h nào đều không phải là thiếu tiền chủ. trong nháy mắt, áp xuân phó thị trưởng cùng tb lơ đại biểu, cùng với emda, mariam, siôn giáo đường người phụ trách liền bị vây lại. trên thực tế, những ngày người ti giai ước gì lập tức bán đi tới tay kia một nửa bảo tàng, đem hắn chuyển hóa làm đại bút tài chính, từ đó đi mua sắm đủ loại vật tư, sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị, song phương có thể nói ăn nhịp với nhau, từng người xin chỉ thị một p h e n cấp trên về sau, rất nhanh liền triển khai đàm phán. đối với cái này hết thầy, diệp thiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không có can thiệp, cũng không có tham dự trong đó. đi vứt tiện nghi gì. sau đó, diệp thiên để cho thủ hạ đem phân đến một nửa bảo tàng toàn bộ thu hồi, bỏ vào từng cái dạng đơn giản tủ sắt bên trong. sau đó giao cho võ trang nhân viên bảo an trông giữ lên, làm xong những này. Hắn lúc này mới hướng đi áp xuân phó thị trưởng đám người, các tiên sinh, c h ú c ta tại Enda, m a r i Am, siôn giáo đường thăm dò hành động còn không có kết thúc, chỗ này giấu ở sâu dưới lòng đất bảo tàng đã thanh lý hoàn tất, cũng hoàn thành phân phối. Sau đó, ta chuẩn bị đi giáo đường bên trong địa phương khác nhìn xem, phía trước dưới tay ta nhân viên quét hình đến một chút ẩn g i ấ u đi vật phẩm kim loại, là thời điểm đi xem xét các ngươi là tiếp tục đợi ở chỗ này xử lý những vàng bạc này tài bảo đâu vẫn là theo ta cùng một chỗ thăm dò ta đề nghị các ngươi lưu tại nơi này có phát hiện ta sẽ thông báo các ngươi mấy tên người ethiopia biểu lộ đều có chút lung túng ít nhiều có chút không có ý tứ nhưng là bọn hắn ai cũng không nghĩ rời đi nơi này hoặc là nói không dám rời đi nơi này nguyên nhân rất đơn giản giữa bọn hắn nghiêm trọng khuyết thiếu tín nhiệm ngừng lại một lát áp xuân phó thị trưởng mới nói sở ti vân tiên sinh các ngươi có thể triển khai thăm dò hành động ta liền không còn đi theo các ngươi cùng một chỗ nhưng ta sẽ phái t r ợ thủ theo các ngươi hiệu quả kỳ thật đồng d ạ n g hắn vừa nói xong en da mariam Si ôn giáo đường người phụ trách l i ê n tiếp lời nói, sở ti vân tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể cam đoan, thăm dò trong quá trình không phá h ư t ò a này c ổ lão giáo đường, vậy liền có thể triển khai hành động, người của chúng ta sẽ cùng đi theo, hiện trường tiến hành giám sát, tốt, các tiên sinh, ta đây liền dẫn người rời đi, chúng ta làm theo điều mình cho là đúng, hy vọng đều có chỗ thu hoạch, Diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. Sau đó, hắn liền dẫn người hướng giáo đường chỗ sâu đi tới, tiếp tục tiến hành thăm dò. Mấy cái thăm dò tiểu tổ phía trước phát hiện, chôn dấu vật phẩm kim loại mấy chỗ địa điểm. Hắn lần lượt xem xét một lần. những cái này vật phẩm kim loại có chôn dấu dưới đất chỗ sâu, có dấu ở trong vách tường, thậm chí còn có một chỗ dấu ở trên trần nhà. lợi dụng mạch sung máy d ò kim loại, đại gia đưa chúng nó từng cái tìm được. Diệp thiên cùng thủ hạ nhân viên thông qua phân tích phát hiện kim loại tín hiệu, đến xác định những cái này vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì, có hay không đào móc giá trị v â n v. â n đương nhiên, hắn chủ yếu tác dụng vẫn là diệp thiên thấu thị dị năng. tại giáo đường tế đàn một bên trong vách tường, hắn phát hiện một cái che giấu húp tối, bên trong ẩm dấu đi mấy cây vàng thỏi, trải qua một phen quan sát, hắn nhẹ nhàng mở ra cái này hốc tối, đem kia mấy cây thế kỷ mười chín ẩm dấu đi vàng thỏi lấy ra ngoài, đây coi như là một cái nho nhỏ kinh khỉ, cũng không đủ để đ ả đồng hắn. tiếp theo là một gian mục sư phòng n h ỉ bọn hắn phát hiện một gian phi thường ẩm nấp mật thất, tại gian kia mật thất bên trong ẩm giấu đi dòng g ã một dương bằng bạc bộ đồ ăn, bởi vì ẩm tàng thời gian quá dài, những cái kia đầu thế kỷ hai mươi chế tạo làm bằng bạc bộ đồ ăn đều đã oxy hóa, sớm đã mất đi phải có sáng bóng, không có bao nhiêu giá trị, mà ở giáo đường c á c h khác vài chỗ, đại gia lần lượt cũng có phát hiện, trong đó vừa có t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, cũng có bày ở trong giáo đường, lại bị người nhóm coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật nhưng trong mắt diệp thiên những này phát hiện đều không có bao lớn giá trị không đáng vì thế lãng phí tinh lực bất chi bất giác thời gian đã đi tới khoảng sáu giờ chiều ba bên liên hợp thăm dò tại emda ma ri am siôn giáo đường thăm dò hành động đã toàn bộ kết thúc đại gia mặc dù không có tìm tới trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước, lại tìm tới mặt khác một chỗ bảo tàng, thu hoạch một phần khác kinh hì, cũng coi như không có uổng phí đi một chuyến, làm diệp thiên dẫn người trở về emda, mariam, siôn trong giáo đường sảnh, người ti giai đã xử lý xong giữa chưa vừa mới phân đến tay kia một nửa bảo tàng, hiệu suất phi thường cao, Trừ có hạn mấy món đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với t ù y thời có thể biến hiện thỏi vàng cùng các loại bảo thạc h bên ngoài. những vật khác đều bị bọn hắn xử lý. bọn hắn phân biệt cùng ít g a em cùng va ti căng, còn có còn lại mấy phương ký kết một loạt hiệp n g h ị bán đi vừa phân đến tay đại bộ phận bảo tàng. sau đó, bọn hắn còn cần hướng người lãnh đạo trực tiếp hồi báo một chút tình huống. sau đó liền có thể hoàn thành này một loạt giao dịch, mà những cái này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch cơ sở, chính là d i ệ p thiên cho ra đánh giá giá trị. phía trước ước định thời điểm, hắn liền đoán được sẽ là loại kết quả này, cho nên rất nhiều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đánh giá giá trị, hắn cho đều tương đối cao, cũng coi là giúp người ethiopia một điểm nhỏ bận b i ể u trở lại phòng giữa về sau. Diệp thiên giới thiệu sơ lược một chút tình huống. trên thực tế, những tình huống này đại gia cũng đều hiểu, biết rõ không còn có làm cho người kinh hì phát hiện. giới thiệu xong tình huống, đại gia lại tán gấu vài câu. sau đó, diệp thiên t ự đ ố i những cái kia người ethiopia nói, các tiên sinh, hôm nay chúng ta tại emda, mariam, siôn giáo đường thăm dò hành động đã kết thúc. Mặc dù không tìm được trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng, nhưng cũng có khiến người k i n h h ỉ phát hiện trọng đại, thu hoạch rất không tệ. ở đây, ta muốn cảm tạ các vị phối hợp. chính vì vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi triển khai thăm dò hành động, ở sau đó một loạt thăm dò hành động bên trong. hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, tiếng nói vừa ra. áp x u n phó thị trưởng lập tức tiếp lời nói. sờ t vân thật cao hứng hợp tác với các ngươi các ngươi không h ổ là thế giới cao cấp nhất tầm bảo công ty danh bất h ư truyền hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tìm tới càng nhiều bảo tàng thu hoạch vui mừng lớn hơn nói xong áp xuân phó thị trưởng liền đi lên đến đây cùng diệp thiên bọn hắn từng cái nắm tay sau đó công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng bộ phận ít ra em thăm dò đội viên liền bắt đầu thu thập thăm dò trang bị đưa chúng nó toàn bộ bỏ vào trong dương trong chốc lát công phu đại gia đã thu thập xong sau đó đại gia mang theo rất nhiều đồ đầy vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật dạng đơn giản tủ s á c h cùng với đủ loại thăm dò trang bị hướng em đa mariam Siôn giáo đường cửa ra vào đi tới, nhìn thấy đại gia muốn dẫn lấy một nửa bảo tàng rời đi. Trong giáo đường đông đảo người ethiopia, có một cái tính một cái, trong mắt đều đỏ. cứ như vậy để sờ ti vân gia hỏa này cuốn đi một nửa bảo tàng. chúng ta là không phải tiếc. một vị tê bê lơ quan chức nhỏ giọng nói. lời còn chưa dứt, lập tức có người lên tiếng phù h ọ a không sai. chúng ta xác thực tiếp, bọn gia hỏa này mới hoa thời gian bao lâu ạ. liền một ngày cũng chưa tới. liền cuốn đi một nửa bảo tàng. thực sự quá tham lam. thấp giọng nhị luận bọn gia hỏa này đều đứng tại trong giáo đường trong sảnh. cũng không có t i ế n đưa ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ra giáo đường. bao quát áp xuân phó thị trưởng ở bên trong đại biểu các nơi. lại đi theo diệt thiên bọn hắn đi ra giáo đường. Chuẩn bị đưa bọn h ắ n rời đi. Trong giáo đường bọn gia hỏa này nghị luận, diệp thiên cũng không nghe thấy. nhưng là, đây cũng là trong dự liệu sự tình. đây là nhân chi thường tình. h ắ n đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. đang khi nói chuyện, đại gia đ ã đi ra em đa. m a r i Am, siôn đại giáo đường. lúc này, liên hợp thăm dò đội xe liền dừng ở giáo đường cửa ra vào. t r u n g quanh còn có rất nhiều phụ trách bảo an xe cảnh sát cùng xe cho quân đội. nhìn thấy d i ệ p thiên bọn hắn đi ra. nhất là nhìn thấy những cái kia dạng đơn giản tù sắt. tại giáo đường cửa ra vào thủ hơn nửa ngày những cái kia ký giả truyền thông. lập tức giống như là thủy triều dâng lên. kết quả bọn hắn lại bị phiên trực quân cảnh ngăn lại. chỉ có thể chờ ở đường cảnh d ư ớ i bên ngoài cao giọng đặt câu hỏi. buổi chiều tốt. sở ti vân tiên sinh. ta là ít ra em đài truyền hình quốc gia phóng viên. chúc ta thu được tin tức đáng tin. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại e m đ a mariam. siôn đại giáo đường bên trong phát hiện một chỗ bảo tàng. có thể giới thiệu một chút chỗ này bảo tàng tình huống sao. xin hỏi chỗ này bảo tàng có phải hay không trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng. những cái kia d ạ n g đơn giản tủ sắt bên trong lấy. có phải hay không xuất từ chỗ này bảo tàng đồ vật buổi chiều tốt sơ ti vân ta là nơi b ơ cơ ký giả đ ạ i truyền hình xin hỏi một chút en da mariam si ôn giáo đường chỗ này bảo tàng đều có đồ vật gì bảo tàng đến từ cách nào niên đại là ai t r ô n giấu đứng lên nghe đến những này ký giả truyền thông đặt câu hỏi diệp thiên lập tức dừng bước Hắn nhìn một chút bên cạnh áp xuân phó thị trưởng cùng Josu a đám người, hướng bọn Hắn hơi gật đầu. Sau đó, Hắn mới nhìn hướng đông đảo ký giả truyền thông, mỉm cười cao giọng nói. Buổi chiều tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u xem ra chúng ta bảo mật công tác rất kém cỏi, đại gia thu được tin tức không sai, chúng ta thực sự tại em đa. m a r i Am, si ô n giáo đường phát hiện một chỗ bảo tàng. Lời còn chưa dứt. hiện trường liền sôi trào. thân ở hiện trường những này ký giả truyền thông. mặc dù đã sớm nhận được tin tức. nhưng lúc này nghe được diệp thiên chính miệng nói ra chuyện này. vẫn là cảm thấy chấn động không thôi. sờ ti vân, giới thiệu một chút chỗ này bảo tàng tình huống a. xin hỏi các ngươi tìm tới có phải hay không solo m ô n g bảo tàng. hòm giao ước phải chăng ở chỗ này bảo tàng bên trong, đông đảo ký giả truyền thông giống như điên cuồng giống như, từng c á c h tranh nhau chen lẫn cao giọng đặt câu hỏi. Diệp thiên dối ra hai tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới ớ p một chút, ra hiệu mọi người im lặng. theo động tác của hắn, hiện trường tiếng ồn lập tức chậm lại. ngay sau đó, Diệp thiên âm thanh trong trẻo lại lần nữa truyền ra. ở đây, Ta hướng đại gia giới thiệu một chút chỗ này bảo tàng tình huống. đầu tiên một điểm. Chỗ này giấu ở Enda, m a r i Am, Siôn giáo đường sâu dưới lòng đất bảo tàng. cũng không phải trong truyền thuyết solo m o n bảo tàng. Chỗ này bảo tàng kích thước không lớn. tổng thể giá trị cũng không phải rất cao. t r ô n giấu chỗ này bảo tàng người. là thế kỷ 17 sơ tại Ethiopia truyền bá công giáo an phong s o m e n đ e t giáo chủ có quan hệ thăm dò cùng đào m ố c thanh lý chỗ này bảo tàng tương quan video tư liệu sau đó chúng ta sẽ truyền đến trên internet đại gia có thể hiểu rõ một chút những cái kia video tư liệu phi thường k ỹ càng sau đó diệp thiên giản lược giới thiệu một chút chỗ này bảo tàng tình huống lại trả lời một chút ký giả truyền thông đặt câu hỏi. biểu diễn hoàn tất sau. hắn liền leo lên rừng ở bên người c h ố n g đạn xe bọc thép, mang theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời đi enda. mariam, s i o n giáo đường. nhìn xem từ từ đi xa liên hợp thăm dò đội xe. đứng tại giáo đường cửa ra vào mỗi người đều không ngừng hâm mộ, thậm chí g e n dép hai mắt đỏ rực. s ở ti vân gia hỏa này vận khí thực sự quá tốt. hết thầy bảo tàng giống như đều là vì hắn chuẩn bị. ông trời quá không công bằng. ta có loại dự cảm. áp x u ô n sợ rằng sẽ bị s ở ti vân gia hỏa này đ i ê n cuồng cướp sạch. t r ô n giấu ở trong thành phố này bảo tàng. chỉ sợ cũng khó khăn trốn vận rủi. ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, ba bên liên hợp thăm dò đội xe đ ấ t vội vã đi. thời gian không bao lâu đại gia đã thuận lợi trở về khách sạn cùng sáng sớm lúc rời đi đồng dạng chung quanh quán rượu phân bố lượng lớn quân cảnh ba bước một tốt năm bước một chạm lại không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường cũng không có ai trong này kháng nghị t h ị tuy hôm qua đem rượu cửa tiệm t r ắ n đến chật như nêm cối những cái kia chính giáo tu sĩ cùng tín đồ hôm nay không còn có xuất hiện đột nhiên biến mất đồng d ạ n g đội xe đi tới cửa khách sạn, diệp thiên theo thường lệ nhanh chóng kiểm tra một hồi chung quanh tình huống, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn mới dẫn người tiến vào khách sạn, rất nhanh, hắn liền trở lại trên lầu phòng, j o s u a cùng ken giáo chủ, cùng với cô cùng khe man đám người, cũng đều đi theo vào, đợi mọi người trong phòng khách ngồi xuống, Diệp thiên lập tức nói, cô he man, nói cho hết thầy tiểu nhị đề cao cảnh giác, tăng cường đề phòng. chúng ta vừa mới mang về một cái nửa bảo tàng. Mặc dù giá trị không cao lắm, lại đủ để rất nhiều người điên cuồng. nơi này là vùng ti giai. tất cả mọi người đối ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ôm lấy thật sâu ác ý. làm sao cẩn thận đều không đủ. ở nơi này món bảo tàng trở đi phía trước. nhất định phải chú ý cẩn thận, minh bạch, sờ t vân cứ việc yên tâm chúng ta sẽ tăng cường bảo an bảo đảm không ra bất kỳ vấn đề cô bọn hắn cùng kêu lên đáp đ ề u tràn ngập tự tin diệp thiên khẽ gật đầu một cái lập tức quay đầu nhìn về hướng zosu a í p s a em quân đội cho tb lơi vận chuyển súng ốm đạn dược vật tư máy bay lúc nào bay đến áp x u o m biến thân buôn lậu súng ốm đạn dược j o su h a mặt mo không khỏi đỏ một chút nhưng nháy mắt liền khôi phục bình thường dù sao cũng là trà trộn chính đàn nhiều năm kẻ già đời ra mặt sớm đã luyện so tường thành đều dày vì che giấu tai mắt người quân đội vận chuyển súng ốm đạn dược vật tư máy bay vận tải đem tại ba giờ sáng tả h ứ u bay đến áp s u m đây là c h ú n g ta hứa hẹn cung cấp cho t b lơ nhóm đầu tiên súng ốm đạn dược vật tư nhóm này súng ốm đạn dược vật tư chủ yếu là đủ loại súng đạn số lượng không phải rất nhiều loại này phê súng ốm đạn dược vật tư gỡ xong trở về ít ra em lúc liền có thể mang đi công ty của các ngươi một cái nửa bảo tàng quân đội sẽ lợi dụng máy bay trực thăng trực tiếp từ sân bay bay tới khách sạn tiếp đi một cái nửa bảo tàng ngươi chỉ cần phái hai tên nhân viên hoặc nhân viên bảo an theo là được. chuyện còn lại giao cho chúng ta. ba giờ sáng tà hữu. thời gian này không sai. có thể tránh rất nhiều người tai mắt. các loại người khác kịp phản ứng. bút này bảo tàng đã trở đi. ta sẽ tải teo h avi an bài thủ hạ tiến hành giao tiếp. diệp thiên cười nhẹ gật đầu nói. t h o a nga. nguyên lai、like、các ngươi cái gì đều an bài tốt.